Hắn đã sở thấu Phó Vân Nhược tính tình, mặc kệ chuyện gì đều không thể quá mức nóng nảy, muốn tuần tự tiệm tiến, nói cách khác sẽ khiến cho nàng phản cảm. Năm nay mới làm nàng gặp qua cha mẹ, tiếp nhận rồi bọn họ, cái này tiến độ vừa vặn tốt, làm nàng cùng hắn về nhà nói, ngược lại không đẹp. Về sau chờ Phó Vân Nhược đáp ứng gả cho hắn, nàng chính là danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân, đến lúc đó lại cùng gia tộc những người khác gặp mặt, mới nhất thích hợp. Phó Vân Nhược vừa nghe tư Việt như vậy thiện giải nhân ý, chính mình ngược lại xấu hổ. Bất quá nàng không có khả năng hẽ răng nói làm hắn mang ôn ôn trở về cùng hắn ra ngoại ăn tết. Nàng chỉ nói, thúc thúc cùng vận gì nếu có rảnh, có thể tới trong nhà cùng nhau ăn tết. Tư Việt mỉm cười gật đầu, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Tuy là thương lượng hảo, nhưng này nguyên đán vừa qua khỏi, ly chính thức ăn tết còn có một đoạn thời gian, phó vân nhược cũng có chút bận rộn. Sự nghiệp của nàng tuy nói không bằng tư Việt, liền ôn ôn vị này tiểu bằng hữu cũng so ra kém, nhưng vẫn luôn làm đầu chắc đấy bay lên. Nàng năm nay cũng kiếm lời không ít, không lâu trước đây mới vừa đem cho vay dùng một lần còn xong. Điểm điểm hiện tại mỗi ngày đều ở quy hoạch như thế nào đem phòng làm việc làm tốt làm đại. 131 chương 131 chương 131. Hết thể đều ở hướng tốt phát triển. Phó Vân Nhược cân nhắc năm nay là ở đế đô quá cái thứ nhất năm, nhất định phải làm được vô cùng náo nhiệt, còn làm ôn ôn kế hoạch năm nay ăn Tết như thế nào quá. Ôn ôn đối này biểu hiện đến có rất lớn hứng thú, mỗi ngày hứng thú bừng bừng viết tán bài. Ngày đó đột nhiên nhớ tới, liền hướng tiểu sách vợ thượng bổ sung một chút, cần phải đem chính mình nghĩ đến có thể làm đều làm. Phó Vân Nhược bận bận rộn rộn một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện, ở nơi này Phương Tuyết Nhược cùng Thường Chư Do, bọn họ chỉ xuất hiện một lần, lúc sau liền không có lại ở Phó Vân Nhược trước mặt xuất hiện. Nàng cảm thấy kỳ quái, này không giống như là bọn họ phong cách a. Phó Vân Nhược đều đã làm tốt bọn họ thường thường ở nàng trước mặt chuyển một vòng chuẩn bị. Bất quá bọn họ không xuất hiện, đối bọn họ tới nói là chuyên tốt. Phương Tuyết Nhược cũng không phải không nghĩ tìm phó vân nhược bọn họ, mà là chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Thường ra công ty gần nhất lâm vào bị bao vây tiêu trừ, phía dưới công ty phàm là có chút vấn đề, không ngừng bị tuân ra tới. Mấy vấn đề này giống nhau công ty đều sẽ có, nếu không phải bị người theo dõi, hoặc là không có bị tuân ra đi, chỉ cần không quá phận, mặt trên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là mặt trên đột nhiên nghiêm tra, như vậy nhiều công ty con cổ phần khống chế công ty đều xảy ra chuyện. Nếu còn không biết chính mình bị người theo dõi, kia bọn họ liền thật là tròn váng. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, liền ở bọn họ vội đến sức đầu mẻ chán mệt lấy ứng đối thời điểm, rất nhiều hạng mục đều bị người cướp đi. Cũng không xem như bị đoạt, chỉ là bọn hắn chuẩn bị thật lâu, có tin tưởng nhất định sẽ bắt lấy hạng mục, cuối cùng lại lỡ mất gì tốt. Còn có rất nhiều đại khách hàng, đại cung ứng thương sôi nổi giải ước. To như vậy một cái thường thị lâm vào thật lớn nguy cơ. Thường chư do mỗi ngày đi sớm về trễ. Trên mặt mang theo nồng đấm mệt mỏi cùng quần thâm mắt, hiển nhiên rất dài một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi tốt, ngay từ đầu còn có thể kiên trì mỗi ngày trở về xem phương tuyết nhược, cùng nàng nói nói mấy câu, sau lại ba ngày hai đầu hồi một lần, lại sau lại, trực tiếp ở tại văn phòng. Phương tuyết nhược ngay từ đầu cũng không có đem thường ra gặp được tiểu khó khăn để ở trong lòng, cho rằng tựa như lần trước như vậy, giải quyết liền đi qua. Ở phương tuyết nhược trong lòng, thường ra là cái sừng sững không ngã quái vật khổng lồ, so phó ra còn càng thêm lợi hại. Nàng hiện tại chỉ còn lại có thường chư do, nhất định phải chặt chẽ nắm giữ chủ hán. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này tình huống so di vãng càng thêm nghiêm trọng, nghiêm trọng đến, tùy thời có phá sản nguy cơ. Phương Tuyết Nhược sắc mặt khó coi tắt đi TV, nàng nuốt chính mình cổ khởi bụng, đã bảy cái nhiều tháng. Nàng muốn thường ra nữ chủ nhân thân phận, không thể làm chính mình không minh bạch, tái sinh tiếp theo cái không minh bạch nữ nhi. Nhưng nếu là thường ra phá sản, kia nàng hết thảy ý tưởng đều thành vọng tưởng. Sẽ không? Thường ra như vậy một cái thế gia, sao có thể nói đảo liền đảo. Phương Tuyết Nhược giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều, nàng thậm chí cho rằng, thường ra đây là muốn làm một cái cục, xây dựng sắp phá sản bầu không khí, làm nàng tâm sinh lưu ý, vứt bỏ thường chư do. Thường chư do cho nên thấy rõ nàng ngại bần ái phú, cũng không yêu hắn trấn tướng, làm hắn đối nàng hoàn toàn thất vọng. Phương Tuyết Nhược nghĩ thầm, nàng tuyệt không sẽ mắc nhu, tới tay thường phu nhân thân phận, nàng tuyệt không sẽ làm đi ra ngoài. Môn răng rắc mở ra Vẻ mặt mệt mỏi thường chư do đi vào tới. Hắn hẳn là hảo chút thiên không có nghỉ ngơi tốt, trên người đều tây trang cũng có vẻ nhăn nhúm gió. Phương Tuyết Nhược một tay chống eo, một tay vướt bụng đi tới, nhìn đến Thường Chư Do, trên mặt treo lo lắng. "Thường ca." Thường Chư Do nhìn đến Phương Tuyết Nhược, vội tiến lên đỡ lấy nàng, "Ngươi như thế nào ra tới?" "Thường ca, ta lo lắng ngươi." Phương Tuyết Nhược theo Thường Chư Do, xoay người chậm rãi trở về đi, nàng nhíu lại mi nói, "Ngươi đã lâu không có về nhà." Ta buổi tối ngủ đều không an ổn, mơ thấy ngươi xảy ra chuyện. Thường Trư do vội vàng ôn nhu nói, ta không có việc gì, chính là công ty sự bận rộn chút. Phương Tuyết Nhược bị đỡ ngồi ở trên sofa, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta cùng Hai Tử đều thực quan tâm ngươi. Thường Trư do sờ sờ Phương Tuyết Nhược bụng, theo tiếng hảo. Phương Tuyết Nhược lôi kéo Thường Trư do tay, quan tâm hỏi, Thường Ca, ngươi thành thật nói cho ta, công ty Trạng Vương có phải hay không thật không tốt? Ta xem trong tin tức nói, Tuyết Nhi. Ngươi yên tâm, này chỉ là nhất thời, ta sẽ không cho các ngươi mẹ con chịu khổ. Ta trong tay còn có một chút tích tụ, có lẽ không thể giúp cái vội, nhưng cũng là ta một chút tâm ý. Thường chư do thanh âm càng thêm nhu hòa, ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền, ngươi yên tâm, thực mau liền sẽ qua khứ. Phương Tuyết Nhược thấy hắn kiên quyết không cần, giữa mày nhiệm vũ sầu, nếu ta là cùng ngươi môn đăng hộ đối đại tiểu thư thì tốt rồi, như vậy còn có thể giúp ngươi. Phương Tuyết Nhược nói, đáy mắt nước mắt rục là không rơi. Nàng cắn cắn môi, thường ca, nếu không ngươi nghe theo bá phụ bá mâu an bài, cưới cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư đi. Ta không sao cả. Chỉ cần ngươi hảo hảo phương tuyết nhược nói còn chưa nói xong, thường chư do liền vẻ mặt đau lòng đem nàng ôm lấy. Đừng nói bậy, ta chỉ cần ngươi một cái, những cái đó đều là bỏ đá xuống dưới người, chờ thường ra khôi phục nguyên khí, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Thường chư do trong mắt hiện lên một tia lệ khí, mấy ngày nay hắn thật không tốt quá, vì công ty nơi nơi buôn ba tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Nhân công ty một đám không tốt tin tức truyền ra đi, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, cổ phiếu đã liên tục ngã đỉnh, chống rông bước hơi mấy trăm trăm triệu. Không ít trước kia thường ra đắc tội không để vào mắt người đều tới giẫm một chân. Thường chư do trước kia cũng không cảm thấy có cái gì, thương trường như chiến trường, bọn họ thực lực không bằng thường ra, bị thường ra cướp đi bánh kem cũng chỉ có thể tiếp thu. Không nghĩ tới những cái đó đã từng ở thường ra dưới nơm nớp lo sợ tiểu công ty, cũng dám tới giẫm bọn họ một chân Đã từng không bị thường gia bỏ vào trong mắt con kiến, ninh thành một cái thằng, cũng đem thường gia căn đến đau. Còn có những cái đó ở thường gia khó xử hết sức đi ăn máng khác rời đi. Thường chư do trong lòng nhất nhất nhớ kỹ, chờ giải quyết lần này nguy cơ, hắn một đám tính sổ. Bọn họ sợ là đã quên, đắc tội thường gia là cái gì kết cục. Chờ sự tình giải quyết, chúng ta làm một thế kỷ hôn lễ, làm toàn thế giới người đều biết, ngươi là ta thường chư do đặt ở đầu quả tim thượng nữ nhân. Phương Tuyết Nhược Nín khóc mỉm cười. Ta tự nhiên là tin thường ca. Đột nhiên, nàng như là hạ quyết tâm, thường ca, chúng ta kết hôn đi. Thường chư do như là ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn phương tuyết nhược. Phương tuyết nhược nắm hàn tay, ánh mắt doanh doanh nhìn thường chư do, liền tính thường gia không qua được đạo khảm này cũng không quan hệ, ta nguyện ý bồi ngươi cùng nhau chịu khổ. Ta yêu ngươi, mặc kệ là bần cùng vẫn là phú quý, ta đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Đây là thường chư do nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên từ Phương Tuyết Nhược trong miệng nghe được như thế trắng ra thông báo. Hắn rồn dập hô hấp, hơn nửa ngày, kích động đem Phương Tuyết Nhược bế lên tới, ta không nghe lầm đi. Tuyết Nhi ngươi rốt cuộc đáp ứng gả cho ta. 132, chưng 132, chưng 132, ta thật là rất cao hứng. Tuyết Nhi, ngươi nói lại lần nữa, nói lại lần nữa được không? Thường chư do ôm Phương Tuyết Nhược hưng phấn đến xoay vài vòng. Phương Tuyết Nhược kinh hô một tiếng, buồn bực đến đấm hắn hai hạ. Đôi tay ôm lấy hắn không bỏ, toàn tâm ị lại bộ dáng. Tuyết nhi, ngươi lặp lại lần nữa được không? Phương Tuyết Nhược sắc mặt phím hồng, nàng quay đầu đi, không nghe được liền tính. Ta nghe được, không thể tính. Thường Trư do đem Phương Tuyết Nhược đặt ở trên sofa ngồi, hắn nửa quỳ ở Phương Tuyết Nhược trước mặt. Tuyết nhi, ngươi rốt cuộc đáp ứng gả cho ta. Ta thật cao hứng. Từ bọn họ đính hôn lúc sau, thường Trư do liền vẫn luôn tưởng sớm ngày kết hôn, hắn cầu quá vài lần hôn, đều bị cự tuyệt bởi vì Tuyết Nhi tưởng đứng ở giới giải trí nhất đỉnh, lại đáp ứng cùng hắn kết hôn. Vì thế Thường Trư Do đem hết toàn lực vì Tuyết Nhi lót đường. mắt thấy Tuyết Nhi muốn đi thượng đỉnh, lại ngắn ngủn một năm thời gian cao lầu sụp đổ, từ toàn dân thích biến thành toàn dân chán ghét. hắn muốn vì Tuyết Nhi lấy lại công đạo, nhưng mà hắn lại tự thân khó bảo toàn. Thường Trư Do từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiêu tử, chưa bao giờ chịu quá như vậy nhiều ủy khuất, mà mấy năm nay Thường Trư Do mọi chuyện không thuận, liền yêu nhất nữ nhân đều hộ không được. Thường Trư do hận chính mình bất lực bộ dáng, cũng không mặt mũi cùng Tuyết Nhi cầu hôn, hắn trong lòng còn nhịn không được nghĩ nhiều, Tuyết Nhi nhìn đến hắn cái dạng này, có thể hay không ghét bỏ hắn. Hiện tại, Tuyết Nhi cư nhiên nhả ra. Hắn không có làm mộng đi. Tuyết Nhi, ngươi nói, ngươi đáp ứng gả cho ta đúng hay không? Phương Tuyết Nhược xem hắn như vậy vội vàng bộ dáng, nhịn không được cười, là lạ, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta lập tức liền kết hôn. Thường Trư do gắt gao nắm lấy Phương Tuyết Nhược tay. Phương Tuyết Nhược gật gật đầu. Nhưng mà không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng tươi cười dần dần biến mất. Phương Tuyết Nhược do dự nói, bá phụ bá mẫu nàng cắn cắn môi, hạ xuống nói, bọn họ muốn con dâu cũng không phải ta. Ta thanh danh là vết nhơ. Vẫn là tính, ta không thể lại liên lụy ngươi Phương Tuyết Nhược ra vẻ kiên cường cười, ngươi đáng giá càng tốt. Tuyết nhi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ở lòng ta, ngươi chính là tốt nhất. Thường chư do thâm tình chân thành, hắn bảo đảm nói, ngươi yên tâm. Bọn họ chỉ là nhất thời chuyển bất quá tới quang. Ta ba mẹ từ nhỏ đối với ngươi cũng thực hảo không phải sao? Bọn họ sẽ nghĩ thông suốt. Có ta ở đây sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Thường chưa do sở sở Phương Tuyết ngược bụng. Huống chi ngươi trong bụng còn có chúng ta thường gia Kim Tôn. Tuyết Nhi, ngươi cùng ta về nhà đi. Ta ba mẹ xem ở Hải Tử phân thượng nhất định sẽ đối với các ngươi thật tốt. Phương Tuyết ngược chính là muốn dùng trong bụng Hải Tử làm thường gia hai vợ chồng già tiếp thu nàng thường chư do là trong nhà con trai độc nhất, sao có thể không thích Hải tử. Nàng phía trước là nghĩ sai rồi, cảm thấy lấy chính mình trước mắt thân phận trụ tiến thường ra khẳng định sẽ chịu vì khuất, mới tìm mọi cách đơn độc ra tới trụ, hiện tại ngẫm lại, nếu nàng hoài thường ra đời sau ở bọn họ trước mặt xuất tồn tại cảm, chẳng sợ trong lòng đối nàng có khúc mắc, xem ở trong bụng Hải tử phân thượng, cũng không dám đối nàng quá phận, nhiều nhất cho nàng mặt lạnh. Đáng tiếc, nàng phía trước đi bệnh viện trộm chắc quá, trong bụng chính là cái nữ nhi, Nếu là Nhi tử liền càng tốt, Phương Tuyết Nhược chân chờ, chính là, ta danh không chính luôn không thuận. Thường chư do đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, Tuyết Nhi, chúng ta đi trước lánh trứng đi. a, chúng ta lánh trứng, ngươi chính là danh chính luôn thuận thường gia nữ chủ nhân. Thường chư do cảm thấy chính mình suy nghĩ cái ý kiến hay, vì thế hắn chờ mong nhìn về phía Phương Tuyết Nhược. Như vậy, có thể chứ? Có thể. Chính là hủy khuất ngươi. Thường chư do mãn hàm mày nấy không thể lập tức cho ngươi một cái long trọng hơn lễ. Phương Tuyết Nhược giơ tay che lại hắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, tươi cười ngượng ngùng chung có hạnh phúc. Ta không có quan hệ. Bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình. Cuối cùng bọn họ trộm đi đăng ký, theo sau thường chư do đem Phương Tuyết Nhược mang về thường gia, tuyên bố Phương Tuyết Nhược là hắn danh chính nô thuận thê tử. Thương phụ cùng thường mẫu tức giận đến chết khiếp, bọn họ thật vất vả tìm kiếm còn một cái gia thế tuy không bằng thường gia, nhưng là là con gái một cũng hứa hẹn liên hôn sau sẽ trợ giúp thường gia vượt qua cửa ải khó khăn hà môn nhi tử lại tận cho bọn hắn kéo chân sau thường gia một trận gà bay chó sủa không đề cập tới cuối cùng phương tuyết nhược như nguyện chủ tiến thường gia cái này ra về sau là thường chưa do mà phương tuyết nhược là hắn phụng trong lòng tiêm người, thường gia người hầu cũng không dám cấp phương tuyết nhược lạnh nhạt bởi vậy phương tuyết nhược quá đến còn tính trôi chảy thường gia sự phó vân nhược cũng không cảm kích nàng nhìn đến thường gia liên tiếp thượng tin tức còn nghe được nghe đồn nói thường gia muốn phá sản sự. Nàng ngay từ đầu là không thể tin được, kia chính là có nam chủ quang hoàng bá đạo tổng tài, cư nhiên sẽ phá sản. Nhưng là một ít bằng hữu cùng nàng lén nói lên việc này, cũng không phải từ không thành có. Nghe nói rất nhiều thế gia cũng như hổ rình mồi, ý đồ từ giữa phân một ly canh. Thế gia cũng là không có vinh viên bằng hữu, chỉ có vĩnh viên đích lợi, muốn trách, cũng quái thường gia ngày thường làm việc quá bá đạo, đắc tội với người mà không tự biết. Hiện giờ có tài sản hùng hậu tập đoàn tài chính, trực tiếp từ thương trường trung toàn phương vị nắm bán, đem thường gia đánh đến không hề có sức phản kháng. Một bên vây xem các thế gia trong lòng hoảng sợ, cũng không biết thường gia khi nào chọc như vậy nhân vật. Cũng bởi vậy ở thường gia gặp nạn thời điểm, không có một cái thế gia nguyện ý phạm hiểm đi vươn biệt thủ, chỉ có thể nói tường đảo mọi người đẩy, thường gia phá sản bị thua kết cục ở mọi người dự kiến bên trong, nhưng là sớm như vậy bị thua, lại là bọn họ ngoài ý liệu. Thương thị tài chính đoạn liên. Kết xù nợ nần vô lực hoàn lại, kiện tụng một đống. Thường phụ nghe được báo cáo thời điểm, trước mắt tối sầm, cả người sau này một đảo, tại bên người kêu sợ hãi trung lâm vào hát cám. Thường gia xong rồi. Cái này năm còn chưa tới, thường gia cũng chỉ có thể tuyên cáo phá sản, danh nghĩa tài sản đều bị thanh toán, dùng cho hoàn lại các loại kết xù nợ nần. Thường chư do nhìn đến liền nhà bọn họ ở nhiều năm nhà cũ cũng bị niêm phong chuẩn bị bán đấu giá, bên hai truyền đến các loại bén nhọn khóc thiên thường địa, lô thai hắn một mảnh đủ thai. Bong long văng lên. Phương Tuyết Nhược vừa mới ở Thường Gia đứng vững gốc chân, liền nên đón như vậy biến cố. Nàng cả người đều ngây dại. Tại sao lại như vậy? Thường Gia như vậy lợi hại một cái thế gia, vì cái gì sẽ đảo? Sao có thể? Thường Mẫu nhìn đến một thân váy trắng, Nóc Lăng đứng ở một bên Phương Tuyết Nhược, trong mắt phát ra ra cửu hận thấu xương. Nàng nhào qua đi muốn xé đánh Phương Tuyết Nhược. đều tại ngươi. Ngươi này ngôi sao chổi, đem ta Thường Gia hại thảm. Chúng ta hàng năm là làm cái gì nghiệt á ngươi một hai phải hại chúng ta. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Phương Tuyết Nhược thấy kia bén nhọn móng tay chọc lại đây, theo bản năng bảo vệ mặt. Ngươi đem ta thường ra làm hại thảm như vậy, ngươi vừa lòng đi. Ngôi sao chổi a ngươi như thế nào không chết đi. Không phải ta. Không phải Phương Tuyết Nhược muốn né tránh thường mẫu sẽ đánh, nhưng mà nhất thời không né tránh. Những người khác đều nhân tâm hoảng sợ, chỉ ở một bên đứng, mắt lạnh nhìn. Vẫn là thường chưa do về trước quá thần. Hắn tiến lên đem phương tuyết nhược bảo vệ, đẩy ra thường mẫu, gào giống nói, đủ rồi. Hai chữ nói được hắn cổ hứa ra gân xanh. Thường mẫu bị hù trụ, sừng sốt nửa ngày, tiếp theo không hề phu nhân hình tượng ngã ngồi trên mặt đất, khóc giống nói, ta đây là tạo cái gì người ta. Phương tuyết nhược dựa vào thường chư do, nàng suy nghĩ hỗn loạn, vẫn cứ cảm thấy trước mắt này hết thể dường như không chân thật. Thương Gia lâm vào khủng hoảng kinh tế tin tức, là thật sự. Thương Gia thiếu một đống nợ nần. Chỉ sợ thanh toán bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa sở hữu tài sản cũng không đủ hoàn lại. Nàng chính mình nhảy xuống hố lửa. Bụng đột nhiên một trận đau nhức phương tuyết nhược hậu chi hậu giác phía dưới một mảnh thâm ướp, nàng che lại bụng, đau quá. Thường chư do ôm phương tuyết nhược, nôn nóng hỏi, tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau? Bụng phương tuyết nhược biểu tình thống khổ. Thường chư do vội vàng bế lên phương tuyết nhược ra bên ngoài hướng, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. 133 chương 133. Chương 133. Có lẽ là năm nay vài lần đầu tư thất lợi, làm thường gia bị thương nguyên khí, chi tuy rằng tạm thời hoán lại đây, nhưng bị người nhân cơ hội bao vây tiêu trừ, thường gia liền không có nhiều ít có thể thừa nhận nguy hiểm áp lực. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân là, vây công thường gia thế lực căn bản không cho người thở dốc cơ hội, hoàn hoàn tương khấu, thường gia liên tiếp lui làm thỏa hiệp đều không thể, chỉ có thể căng ra đầu tiếp chiến, cuối cùng thất bại thẳng hại. Đây là một hồi thập phần xinh đẹp thương chiến. Mọi người vì thường gia ngã xuống mà tiếc hận, cũng đối phương thế lực kinh ngạc cảm thán mà cảnh giác. Thượng tầng biến động dẫn phát dung chuyển cũng không quá ảnh hưởng người thường vòng. Thường gia danh nghĩa công nhân tuy nói đều thực bất an, nhưng còn không đến mức lo lắng cho mình quá xong năm trở về liền công tác không có. Thường gia đã bị thu mua, tạm thời tới nói cao tầng sẽ có cái thay máu, cơ sở công nhân ngược lại tạm thời sẽ không có đại biến động, nhiều nhất là rót vào mới mẹ máu. Phó Vân Nhược nhìn đến báo chí đưa tin thường gia sự khi, đều sợ ngây người. Khoảng thời gian trước còn mới có tiếng gió nói thường ra muốn phá sản, lúc này mới bao lâu, liền tuyên bố phá sản. Phó Vân Nhược nhìn đến trên mạng trong TV che trời lấp đất tin tức, còn thượng vài lần hót xệ ấp. Mọi người đều ở tiếc hận, to như vậy một cái thế gia nói đảo liền đảo, nhưng bởi vì như vậy, đại bộ phận người ngược lại chưa nói cái gì khó nghe nói, nhiều nhất cảm thán một câu thế sự vô thường. Thiên tri kiêu tử một sớm ngã xuống mùi bặm, đã đủ đáng thương, bọn họ vẫn là chờ chút khẩu được đi. Tư Việt đối Phó Vân Nhược nói, Về sau không cần lo lắng bọn họ lại đến phiền ngươi. Là ngươi làm. Phó Vân Nhược phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi. Tư Việt nói, không đơn thuần chỉ là là ta, thường ra mấy năm nay đắc tội không ít người. Trách chỉ trách thường ra trước kia làm việc quá không lưu tình, động bất động liền thiên lương vương phá, làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, hành sự cũng quá mức bá đạo, không để lối thoát. Thường ra không biết gặp bao nhiêu người ghi hận, bằng không, tư Việt cũng không có nhanh như vậy đem thường ra bẻ đảo. Những người đó chính là gia không ít lực, còn có một ít tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng vẫn luôn không hỏi đến quá tư việt công tác thượng sự, nào biết đâu rằng hắn mấy ngày này làm cái gì, mà nàng đối thương trường đến sự lại không thế nào hiểu biết, rốt cuộc không hôn cái này vòng thần. Nhận thức đến tư việt chân thật thực lực sau, Phó Vân Nhược liền cảm thấy, chỉ sợ chỉ có tư việt mới có như vậy thực lực đem thường ra làm phá sản. Phó Vân Nhược nhất thời trong lòng các loại tư vị, nhất tức giận thời điểm nàng cũng nghĩ tới đem thường gia cùng phó gia đều làm phá sản, làm cho bọn họ không hào quá. Nhưng là nàng biết chính mình mấy cân mấy lượng, không có thương nghiệp kỳ tài đầu vóc, lấy bản thân chi lực như thế nào lay động quái vật khổng lồ. Cho nên nàng mới nói cho chính mình, quên mất nguyên thân quá khứ, không đi để ý bọn họ, quá một cái hoàn toàn mới tương lai. Mà hiện tại, thường gia ngã xuống, phương tuyết nhược mẹ con cũng bị xa lánh ra vòng, quá người thường sinh hoạt đối với các nàng tới nói là lớn nhất trừng phạt. Nguyên thân đã từng chịu quá hủy khuất bọn họ đều gấp 10 lần, gấp trăm lần còn đã trở lại. Phó Vân Nhược tâm tình rộng mở thông suốt, hết thể đều đi qua. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược chỉ đơn giản hỏi câu, cũng không có so đo ý tứ, nhịn không được cười cười. "Hảo đi, trước kia là hắn nhiều lo lắng. Hắn liền nói, có hắn như vậy cái ưu tú nam nhân ở, nàng như thế nào sẽ mắt mù coi trọng thường gia gia hỏa kia." Tư Việt tâm tình rất tốt, vì thế cùng Phó Vân Nhược nói chút tình huống, Phó gia lần này khoanh tay đứng nhìn, "Không, có tham dự tiến vào." mặc kệ là vương viện thủ vẫn là bỏ đa xuống giếng phó gia đều không có bất luận cái gì động tác chỉ là thờ ơ lạnh nhạt phó tông Hoành thân thể báo cáo là ở hắn tư nhân cổ phần khống chế bệnh viện làm tư việt muốn hiểu biết tự nhiên biết được rõ ràng lấy hắn hiện tại thân thể trạng hướng có thể đem phó gia bảo vệ tốt liền rất không tồi tới không có dư thừa đến tinh lực đi khai cương thác thổ. tư việt biết phó vân nhược đối phó gia lòng có khúc mắc bởi vậy không nói thêm cái gì chỉ đem tình huống khách quan nói hạ Phó Vân Nhược nghe xong sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nàng cũng không có dư thừa ý tưởng, phó gia không có gì làm nàng lưu luyến. Hắn chỉ đại khái nghe tới hạ thường gia là như thế nào bị thua, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, liền hồn không thèm để ý xua xua tay, những việc này ta cũng đều không hiểu, ngươi xem làm, không có hại liền hảo. Tư Việt nghe vậy, tự tin cười nói, ta cũng không sẽ có hại. Sau đó Tư Việt lại nói cho Phó Vân Nhược một tin tức, Phương Tuyết Nhược sinh cái nữ nhi, mẹ con bình an. Phó Vân Nhược cảm thán đệ nhị bộ nữ chủ mạng lớn, trên mạng video đều tuân ra tới, Phương Tuyết Nhược sẽ sinh non, là lọt vào bà bà ở đà nguyên nhân, cuối cùng vẫn là sinh hạ tới. Phó Vân Nhược thổn thức một trận, ân, về sau không cần lại chú ý bọn họ, vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Cứ việc không biết 20 năm sau đệ nhị bộ đều cốt truyện bối cảnh còn có thể hay không trở về, nhưng là cốt truyện đã băng thành như vậy, như thế nào cũng sẽ không khôi phục nguyên trạng đi. Phương Tuyết Nhược cùng thường ra cột vào cùng nhau về sau nhật tử liền huyền tính nàng lười đến suy nghĩ, tựa như nàng trước kia vẫn luôn nói từng người mạnh khỏe đi tư việt cùng ôn ôn cũng cong phó vân nhược tới sướng phụ tử gian nói chuyện tư việt hỏi ôn ôn như thế nào có cái gì cảm tưởng ôn ôn giờ phút này còn đắm chìm ở ba ba không chỉ có đóng phim lợi hại liền kinh thương đều lợi hại như vậy kích động tâm tình chung nghe được tư việt mang theo khảo giáo hỏi chuyện tức khắc thẳng thắn sống lưng hắn bản khởi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói là nam nhân Nên mặt đối mặt đánh giá, dùng chút lên không được mặt bản ti tiện thủ đoạn, ngược lại rơi xuống trình tự. Tư Việt vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy vỗ vùa ôn ôn đầu. Tư Việt lần này toàn phương vị ngắm bắn thường ra, dùng chính là dương yêu, rõ ràng nói cho người khác, ta chính là muốn làm ngươi. Tư Việt cũng không nghĩ tới thường ra như vậy bất kham một kích, biết rõ có người nhằm vào nhà bọn họ, còn có thể một cái bộ một cái bộ nhảy xuống, thật làm hắn hoài nghi trước kia thường ra là như thế nào lên. Như vậy chỉ số thông minh là như thế nào khởi động lớn như vậy một cái thế gia. Ôn ôn nhịn không được nói, ngươi thật là lợi hại nha. Hán kiếp trước mặc kệ như thế nào nỗ lực, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo điểm khủng hoảng kinh tế, căn bản vô pháp lay động thường gia cùng phương gia. Không nghĩ tới tư việt vừa ra tay, liền đem thường gia bẻ đổ. Ta về sau cũng có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, ngươi là ta tư việt nhi tử. Tư việt sờ sờ ôn ôn đầu, xa đánh bảy tức, một khi ra tay. Liền phải một kích trí mạng, không thể cấp đối phương xoay người cơ hội. Ôn ôn gật đầu, hắn nghĩ thầm, hắn nào còn dùng tích cốc cái gì từ bản báo thủ. Trực tiếp liền 5 tháng. 134, chương 134, chương 134. Ôn ôn được tư việt ba bốn tháng lời nói và việc làm đều mẫu mực, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, hắn tưởng giáo chính mình chính là cái gì. Tư việt khẳng định là khi nào cảm thấy được hắn muốn làm chuyện xấu, cho nên mới tưởng bẻ chính hắn tính tình ôn ôn đã từng không có người dạy dỗ, tính nết đều là chính mình sờ lăn mang bỏ nhiều năm hình thành. hắn xem qua quá nhiều âm u, biết chính mình không phải người tốt. Trọng sinh mấy năm nay, hắn ngâm mình ở trong vại mật lớn lên, tính tình đã thay đổi rất nhiều, nhưng là trong xương cốt còn có đời trước cẩn ký, gặp được đời trước những người đó ngẫu nhiên vẫn là sẽ dần hiện ra làm chút nham hiểm chuyện xấu ý tưởng. ở bị Tư Việt nhìn ra một khắc mặt tính tình thời điểm, ôn ôn trong lòng thực thấp thỏm lo âu, sợ hắn đối hắn thất vọng, cảm thấy hắn không phải hắn muốn hảo hài tử liền không yêu hắn, nhưng là Tư Việt ngược lại hoa càng nhiều tinh lực đi chậm rãi dạy dỗ hắn. Ôn Ôn trong lòng vẫn luôn cảm thấy Tư Việt đối hắn hảo cảm thích, căn cứ vào hắn là con của hắn thân phận, mà không phải hắn bản nhân, nhưng hắn lại từ giữa cảm nhận được không thua gì mụ mụ nội liễm tình yêu. Ôn Ôn nhịn không được tưởng, đây là mọi người thường nói tình thương của cha như núi. Hắn cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Phó Vân nhược nghe được Ôn Ôn ca ca tiếng cười, quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt nổi lên tươi cười. Đây là mơ thấy cái gì? Như vậy cao hứng. Lúc này ôn ôn ghé vào tư việt trên đầu vai, đang ngủ ngon lành, cũng không biết mơ thấy cái gì, cái miệng nhỏ liệt liệt, cười đến thật cao hứng. Hôm nay khó được thời tiết hảo, bọn họ cải trang giả dạng hạ liền mang theo hải tử ra tới chơi. Tiểu Băng hữu chơi lên thực điên thực háo tinh lực, nay không, tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều, bọn họ mới vừa ăn xong cơm chiều, liền mệt nhọc, mơ màng sắp ngủ. Tư việt đem hải tử ôm, giống như sở hữu tầm thường một nhà ba người, chậm gì gì đi ở náo nhiệt trong đám người. Phó Vân Nhược nói, chúng ta trở về đi. Hôm nay bồi Hải tử chạy lên chạy xuống, đại nhân cũng không được nhàn, lại vẫn luôn như vậy ôm Hải tử đi đường, thân thể lại như thế nào cường tráng, cũng mệt mỏi đi. Hùng chi Phó Vân Nhược còn nhớ, chẳng sợ khôi phục đến lại hảo, tư việt tay không thể trường kỳ để trọng vật. Tư việt đối thượng Phó Vân Nhược quan tâm ánh mắt, không có cự tuyệt nàng hảo ý, Phó Vân Nhược liền gọi điện thoại, theo sau đi ra đến đường cái biên, thực mau liền có xe ngừng ở bọn họ trước mặt. Đêm ôn ôn phóng tới nhi đồng an toàn ghế ngồi song sau, Phó Vân Nhược đang muốn lên xe, bị Tư Việt kéo lấy tay. Phó Vân Nhược nghi hoặc quay đầu lại, Tư Việt gợi lên một mặt cười, làm tài xế cùng bảo Tiêu đưa Hải Tử trở về. Chúng ta đã lâu chưa từng có hai người thế giới. Tư Việt trong lòng cảm thán, này có Hải Tử cùng không Hải Tử khác nhau liền tại đây, đặc biệt là Hải Tử còn nhỏ thời điểm. Đại nhân nghĩ tới hai người thế giới đều khó được, này tiểu bóng đèn quá có tồn tại cảm. Phó Vân Nhược do dự hạ, theo sau gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ nhìn như là một nhà ba người đi ra ngoài, nhưng ngầm bảo tiêu cũng không ít, để ngừa phát sinh đột phát tình huống. Phó Vân Nhược là yên tâm, bởi vậy ở Tư Việt đưa ra thỉnh cầu sau, Phó Vân Nhược nghĩ bọn họ đích xác một chỗ thời gian thiếu, thế nào đây cũng là bạn trai, đến hống hống, liền thực mau ứng. Hai người đi ở đầu đường, bên người tiếng người ồn ào, tràn ngập pháo hoa khí. Tới gần cửa ải cuối năm, trên đường đã có chút năm vị, cửa hàng pha lê thượng dán song cửa sổ, cửa bày vui mừng trậu hoa Tư Việt vươn tay, nắm lấy Phó Vân nhược tay, mười ngón giao triển, Phó Vân nhược ngẩng đầu nhìn về phía Tư Việt, trên mặt có chút nóng lên, bất quá vẫn là hồi nắm trở về. Lòng bàn tay tiếp xúc địa phương, cho nhau truyền lại lẫn nhau độ ấm, dường như đem hai người cho nhau giao hòa, càng thêm gần sát lẫn nhau. Phó Vân nhược nhìn náo nhiệt nhân gian pháo hoa, mỉm cười nói, "Mau ăn Tết, chúng ta nên chuẩn bị hàng Tết." Tư Việt nhẹ nhàng theo tiếng, cũng nhịn không được gợi lên tươi cười, "Chuẩn bị hàng Tết." Là cái mới lạ thả lệnh người chờ mong thể nghiệm. Nói làm liền làm, ngày hôm sau, Phó Vân Nhược cùng Tư Việt mang theo hải tử cùng đi mua hàng Tết. Tân niên tân khí tượng, trong đó tất không thể thiếu, chính là mua quần áo mới. Tư Việt quần áo đều là định chế, nhưng hắn càng thích Phó Vân Nhược ở trong tiệm tự mình cho hắn chọn lựa quần áo. Đáng tiếc chính là bọn họ không thể quang minh chính đại ở Đại Thương Trường đi dạo cửa hàng chọn lựa như vậy thực dễ dàng bại lộ tự thân. Chỉ có thể đi những cái đó cao cấp chú trọng khách nhân riêng tư trong tiệm đi xem, đây là danh nhân phiền não. Lúc này rất nhiều công ty đều bắt đầu phóng nghỉ đông, bác người trên nhóm đều về quê một nhà đoàn tụ, ngay cả bọn họ vườn hoa, cũng ở ba ngày trước bắt đầu nghỉ không buôn bán, bất quá đế đô vẫn như cũ thập phần náo nhiệt. Trong tiểu khu hàng tiết cái gì cần có đều có, bất quá bọn họ vẫn là đi bên ngoài đi dạo hạng cảm thụ hạ náo nhiệt bầu không khí. Phó Vân Nhược ở đế đô tuy rằng không có gì thân thích, nhưng đã nhận thức không ít bạn bè thân thích. Muốn chuẩn bị hàng tiết không ít, Phó Vân Nhược trước hai ngày đã mua một đám, toàn chuyển phát nhanh hồi trong thôn đi. Lần này cần mua, là ở đế đô bên này thân hữu. Tuy rằng không phải huyết thống thượng thân thích đi, nhưng là quách thúc bọn học sinh, nàng vẫn là muốn tới cửa bái phỏng, còn có một ít đối nàng trợ giúp rất nhiều bằng hữu. Một nhà ba người mỗi ngày hai tay chống chân đi ra ngoài, bao lớn bao nhỏ trở về. Ba người mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng, dường như không biết mệt mỏi dường như. Phó Vân Nhược còn ấn ở trong thôn tập tụ mua câu đối, còn còn chờ khách đổ an vật đồ uống chờ. Lúc sau còn cùng nhau cấp phòng ở tới cái tổng vệ sinh, tuy nói có thể thỉnh người tới quét tước, nhưng là chính mình tự mình động thủ, tựa hồ càng thêm có thành tự cảm. Bên người có thân cận nhất người buổi cùng nhau động thủ, nói nói cười cười chơi đùa, cũng không cảm thấy mệt. Phó Vân Nhược nhìn mỗi ngày vây quanh nàng cùng Tư Viễn chuyển ôn ôn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh giường như ở sáng lên. Hắn so năm trước còn càng cao hứng. đương nhiên cũng có thể là lớn lên một tuổi, hiểu chuyện nhiều, liền càng hòa bác, cũng có thể là cha mẹ đều bồi tại bên người. Bận bận rộn rộn chuẩn bị chung, bọn họ nên đón Tân niên. Đại niên 30 ngày này, Phó Vân Nhược dựa theo trong thôn tập tục, cơm trưa qua đi, lấy ra tủ lạnh sớm tìm tốt lá người, sau đó phóng trong nước tiêu nước tắm, truyền thống tập tục lá bưởi thủy có thể tẩy đi nhân thân thượng vận đen đen uỷ, cấp Tân niên một năm mang đến vận may. Phó Vân Nhược cảm thấy ôn ôn cùng tư việt phía trước bị thương quá đen đủi, vừa lúc có thể tẩy tẩy sang năm giúp đỡ vận. Ngoài ra bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị đêm nay cơm tất nhiên, cùng với dán câu đối, dán xong cửa sổ. Bởi vì là ăn Tết, tiền thắng nam nghỉ về nhà, trong nhà chỉ có bốn khẩu người. Ôn Ôn đã thay bộ đồ mới, một thân đỏ rực tươi đẹp như đồng phòng đường trang, đem Ôn Ôn sấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dường như từ tranh Tết đi ra tiểu tiên đồng. Quách Thúc cũng là một thân phòng đường trang, đem hắn bản nhân sấn đến tinh thần quá thước, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Quách Thúc chắp tay sau lưng, chỉ huy tư việt rán câu đối, ôn ôn đạp lên ghế nhỏ thượng, đem rán giấy nằm xoài trên mặt bàn, một mặt hồ hồ hồ, sau đó đôi tay cầm lấy, nhảy xuống ghế nhỏ, lộc cục chạy hướng cửa sổ sắt đất thượng, bang mà hồ ở cửa kính thượng, tiểu béo tay vươn thẳng, ôn ôn thối lui vài bước, thưởng thức một lát chính mình kết tác, vừa lòng gật gật đầu, nghiêng nghiêng lại hướng hưu một chút, hướng hưu ôn ôn vừa thấy, đại môn biên quách ra gia chính chỉ huy ba ba rán câu đối, hắn chạy tới, kích động nói, ta tới hỗ trợ. Phó Vân Nhược ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên. Nàng nghe bên ngoài náo nhiệt, trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá. Trời cao cho nàng trận này kỳ ngộ, cũng không bạc đãi với nàng. Ôn ôn làm nàng đối thế giới này sinh ra lòng trung thành, tư việt làm nàng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Phó Vân Nhược gần nhất đã rất ít nhớ tới một thế giới khác sự, qua đi hơn 20 năm ký ức phảng phất cách xương ngủ cách xa, mông lung đã thấy không rõ, có đôi khi thậm chí hoảng hốt cảm thấy, chính mình chính là chân chính Phó Vân Nhược, cái gọi là xuyên qua. Cái gọi là một thế giới khác, là nàng một cái hoàng lương chi ngộng. Mặc kệ là điệp ngộng trang chu vẫn là trang chu ngộng điệp, Phó Vân Nhược đều đã thản nhiên tiếp thu, hy vọng tất cả mọi người có thể qua đến hạnh phúc. Tư Việt cùng Ôn Ôn thay hòa, dãn xong câu đối xong cửa sổ lúc sau, liền tới phòng bếp hỗ trợ. Bất quá Ôn Ôn thực mau hô lên phòng bếp, đi theo Quách Thúc đi bên ngoài xoay. Tư Việt cấp Phó Vân Nhược trợ thủ, một bên nói chuyện thiếm. Tuy rằng bọn họ chỉ có bốn người, nhưng cơm tất nhiên làm được thực phong phú. Gà vị thịt cá không thể thiếu. Phó Vân Nhược làm thịt heo cải trắng nhân trưng sủi cảo, thịt viên tứ hỷ, thịt kho tàu cá chép. Tư Việt nhìn đến Phó Vân Nhược làm từng đạo mỹ vị món ngon, nồng đậm hương khí bốn phía, hắn cảm giác chính mình giờ phút này tràn ngập muôn ăn. Vì thế hắn nhịn không được dùng chiếc đũa gấp khối thịt. Thơm quá, thực mỹ vị. Đương nhiên, Phó Vân Nhược trù nghệ so ra kém chuyên nghiệp đầu bếp làm tinh xảo mỹ vị, nhưng là nơi này lại nhiều một loại tên là da pháo hoa khí, tuy bình ph lại làm người thương nhớ đêm ngày. Nếu là làm Tư Việt lựa chọn, hắn càng muốn mỗi ngày ăn thức ăn như vậy. Đương nhiên, hắn đau lòng Phó Vân Nhược, nơi nào bỏ được làm nàng mỗi ngày vất vả như vậy, ngẫu nhiên có thể ăn đến một lần liền cũng đủ. Phó Vân Nhược quay người lại, liền nhìn đến Tư Việt đang ở ăn vụng. Phó Vân Nhược, mỗi vị đại minh tinh nhân thiết sụp đổ. Tư Việt chú ý tới Phó Vân Nhược ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, bất quá vẫn không yên tâm chết lúa, mà là đúng lý hợp tình nói, ta giúp ngươi thử xem hương vị thế nào. Phó Vân Nhược liền hỏi, thế nào? Thế gian mỹ vị nhất. Phó Vân Nhược cười, nào có tốt như vậy? Này cũng quá khoa trương. Không tin ngươi nếm thử. Tư Việt kẹp lên một tiểu khối thịt, đưa tới Phó Vân Nhược bên môi. Phó Vân Nhược nhìn về phía Tư Việt, cuối cùng lại hắn thúc rục hạ, há mồm cắn vào trong miệng. Tư Việt mặt mày mỉm cười, đúng không? Theo sau lại kẹp lên một khối phong chính mình trong miệng. Đích xác, chính mình chủ nghệ hình như là tiến bộ. Nhưng nhiều nhất chính là mặt bằng chung trở lên trình độ mà thôi, Phó Vân Nhược gương mặt hơi hơi phếu hồng, rồi sau đó nói, lại mỹ vị, cũng không thể ăn vùng a. Có như vậy nhiều đâu, ta liền giúp ngươi đếm thử hương vị. Sắp trời ám đi xuống thời điểm, cơm tất niên cũng làm hảo, một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon đoan đến trên bàn cơm. Phó Vân Nhược tổng cộng làm 12 đạo đồ ăn, có hân có thú. Bởi vì có Lao có tiểu, tư việt cho mỗi người đảo chính là đồ uống. Bốn người ngồi xong sau, không đổi vã dùng nữa mà là trước phát biểu nói chuyện. Quách thúc làm nhiều tuổi nhất giả, cái thứ nhất bắt đầu nói chuyện. lớn tuổi giả người sâu nhất thiết nhất bình phàm nguyện vọng, đơn giản chính là con cháu bình an khỏe mạnh. Quách thúc không có con cái, cả đời đều phụng hiến cấp yêu nhất lang nghệ. sắp đến già rồi, còn có phó vân nhược như vậy cái hợp nhãn duyên hài tử, còn có đầu quả tim tôn tôn, làm hắn hưởng thụ đến thiên luân chi nhạc. theo sau là tư việt cùng phó vân nhược, cuối cùng là ôn ôn. ôn ôn đôi tay ôm đồ uống ly, khuôn mặt nhỏ kích động. Hắn nhìn xem phó vân nhược cùng tư việt, đang xem xem quách ra ra. Hắn cảm thấy chính mình giờ phút này là hạnh phúc nhất bà bảo. Trước kia cảm thấy có mụ mụ đổi thực hạnh phúc, hiện tại có tư việt ở, càng thêm viên mãn. Ôn ôn lớn tiếng nói, về sau mỗi năm đều phải như vậy, người một nhà cùng nhau quá. Các đại nhân cười. Tới, cụng ly Thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng. Vô cùng náo nhiệt cơm tất niên ăn xong, tiết mục cũng không ít, trong tiểu khu không giống ở nông thôn, lúc này sẽ từng nhà đi chúc Tết. Đặc biệt là tiểu hải tử, một tổ ong nơi nơi chạy, bất quá cũng thực náo nhiệt. Trong TV truyền phát tin tiết mục Xuân Vãn, sau đó đại nhân phát bao lì xì. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt cũng có bao lì xì lấy, quách thúc một người đã phát một cái. Tư Việt cấp ôn ôn phát bao lì xì khi, cũng cho Phó Vân Nhược một cái. Ở Phó Vân Nhược nhìn qua khi, cười ha hả nói, tiểu bảo bối có bao lì xì, đại bảo bối cũng có bao lì xì. Lớn nhỏ bảo bối chỉ chính là ai không cần nói cũng biết, Phó Vân Nhược sắc mặt phiếm hồng cuối cùng nhận lấy bao lì xì gần nhất tư việt dường như đã thông cái gì hai mạch nhiễm độc lời ô yếm từng đống một chút cũng không giống phía trước như vậy chúc chắc ôn ôn được ba cái đại đại bao lì xì đặt ở trong túi cũng không nhàng rồi phát huy nói ngọt vui vẻ quả tác dụng hướng đến các đại nhân mặt mày hớn hở tuy rằng trời nam đất bắc vô pháp mặt đối mặt chúc tết bất quá bọn họ video chúc tết không có đoạn quá bọn họ trước cùng tư việt các trưởng bối chúc tết tư chính tắc cùng tạ chi vận nhìn đến tranh tết giống nhau tiểu tiên đồng tôn tôn Yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Nếu không phải trong nhà này một sạp thật sự đi không khai, bọn họ đều nghĩ tới đi một nhà đoàn tụ. Theo sau Phó Vân Nhược cùng Mai Thúc Mai thẩm nhóm video trò chuyện, bên kia vô cùng náo nhiệt, còn có không ít củ cải nhỏ tranh nhau ra kính, muốn cùng ôn ôn nói chuyện. Bọn họ rõ ràng còn nhớ rõ ôn ôn, bởi vì các đại nhân đi cấp ôn ôn duy trì, riêng bao đoàn đi xem điện ảnh, đem bọn nhỏ cũng tiện thể mang theo, các bạn nhỏ thập phần kiêu ngạo, thường xuyên nhắc tới ôn ôn. Tự nhiên không thể nhanh như vậy đem hắn quên. Chứ bỏ ăn tết không khí, còn bởi vì quê nhà từng ngày hướng hảo biến hóa, mỗi người đều đầy mặt không khí vui mừng, tràn ngập đối tương lai tốt đẹp nguyện cảnh. Mai thẩm cùng Phó Vân Nhược lại nhảy, đến kỹ trong thôn biến hóa, còn nói năm nay trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi đều không chuẩn bị đi ra ngoài công tác, đều lưu tại trong nhà, đến lúc đó ở nhà làm điểm tiểu sinh ý gì đó. Ngay cả Mai thẩm cùng Mai Thúc duy nhất Nhi tử cũng trở về không chuẩn bị đi ra ngoài. Phó Vân Nhược nhìn Mai thẩm tươi cười không ngừng, cả người đều nhìn tuổi trẻ không ít, phía sau Mai thúc gõ tẩu hút thuốc, mặt mày răng ra. Nàng nghĩ thầm, thật tốt ta. Liều song thiên hậu, bọn họ ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt, xem tiết mục xuân vãn. Mỗi năm tiết mục xuân vãn trừ bỏ ra tăng tiết âm lịch vui mừng không khí ở ngoài, kỳ thật đã sớm không có bao nhiêu người sẽ ngồi xuống nghiêm túc xem, nhưng là cho dù không thế nào xem, từng nhà cũng sẽ mở ra tivi phóng xuân vãn. Phó Vân Nhược vừa vặn thấy lên sân khấu ca hát người có người quen, liền ngồi xuống dưới nhìn. An mặc đỏ thấm trường bảo quần áo minh tinh trung, có cái là tân hứa. Năm trước hắn vận thế rệ không thể đỡ, đã một hơi quét ngang nhiều hạng thường, trở thành ca sướng giới thiên vương, còn khai vài tràng lưu động buổi biểu diễn. Từ hắn bản nhân sáng tác một ca khúc, từ một mặt thế liền thổi quét gió lốc, dẫn châm toàn bộ âm nhạc giới, đến nay vẫn cao cư đứng đầu bảng. Tuy rằng bọn họ không có gì gặp mặt cơ hội. Nhưng còn sẽ ở nghẹn chặt cho nhau thăm hỏi trò chuyện, lẫn nhau chi gian vẫn rất quen thuộc. Sau khi xem xong, Phó Vân Nhược lại nhìn Tiết Tiểu Phẩm, bị đậu đến hết sức vui mừng. Cửa sổ sắt đất ngoại nơi xa, đột nhiên sáng lên một mảnh lộng lây pháo hoa, đốt sáng lên đen nhánh bầu trời đêm. Ôn Ôn quay đầu xem qua đi, đang đang chạy đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn lên bầu trời đêm. Mũm mĩm, xem pháo hoa. Phó Vân Nhược bọn họ đi tới, cùng Ôn Ôn cùng nhau thưởng thức. Không trong chốc lát, Tư Việt rời đi. Phùng một cái dương ra tới, cười đối bọn họ nói, đi, chúng ta cũng đi phóng pháo hoa. Ôn ôn hoan hô chạy tới. Bọn họ ra nhà ở, đứng ở trong viện. Bên ngoài rét lạnh nhiệt độ không khí tới bất diệt bọn họ lửa nóng tâm. Trong viện tuyết động bị quét tước đến sạch sẽ, trang trí đến thập phần vui mừng. Tư Việt đem cái dương đặt ở trên mặt đất. Bên trong có pháo hoa lớn tiểu pháo hoa. Tư Việt đem đại bảy biện trên mặt đất An Trí Hảo, sau đó nắm ôn ôn tiểu béo tay cùng nhau bật lửa. Tiểu ra hỏa con nhỏ. Đại nhân tự nhiên là không yên tâm hắn một mình chơi nguy hiểm pháo hoa. Mấy thốc pháo hoa nở rộ, không giống bên ngoài đại hình pháo hoa, nhưng cũng thập phần xinh đẹp. Phó Vân Nhược chụp ngắn ngủn một đoạn pháo hoa video, gửi đi đến hậu trường, đối các fan chúc mừng tân niên vui sướng. Pháo hoa phóng xong lúc sau, cũng chỉ có một ít tiểu bằng hữu chơi tiểu pháo hoa. Ôn ôn cảm thấy chưa đã thèm, liền tiếp tục chơi tiểu pháo hoa. Tư Việt đi đến Phó Vân Nhược bên người, cười hỏi, thưởng chơi sao? Phó Vân Nhược cười xua tay nơi xa đèn đuốc sáng trưng, đèn nghe ông lập lòe, đầy trời pháo hoa sáng lạ, sáng như sao trời. trong viện ôn ôn cầm tiểu pháo hoa, hương phấn chạy tới chạy lui, quét thúc tay phùng một chén trà nóng, cười ha hả nhìn. phó vân nhược cùng tư việt đứng ở dưới mái hiên, mỉm cười nhìn ôn ôn ném tiểu pháo hoa chuyển vòng, khuôn mặt nhỏ tươi cười đầy mặt, thập phần thoải mái. bọn họ không hẹn mà cùng nghiêng đầu xem đối phương, hai hai tương vọng, xem tiến lẫn nhau tràn đầy tình yêu ôn nhu đôi mắt, nhất nhăn và năm. toàn văn song. Chương 135, phiên ngoại thiên lúc sau. Tư Việt về quang đời còn lại hạnh đến có ngươi. Mây cuộn mây tan, mây cuộn mây tan về thỉnh nhiều chỉ giáo. Tư Việt, xứng đổ là một chương hai người mang cùng khoản nhẫn, cầm trong tay giấy hôn thú ảnh chụp Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nháy mắt đánh vỡ trên mạng gió êm sóng lặng, dẫn châm một hồi gió lốc. Phản phất cảm thấy uy lực còn chưa đủ, Tư Việt lại đã phát một cái động thái, trực tiếp tỏ thái độ ôn ôn là hắn thân sinh nhi tử. Cũng hình minh họa một trường quyền uy giám định báo cáo, đến nỗi đủ loại nguyên do, đề cập đến đương sự việc tư, thứ không phụ cáo, chỉ nói trước kia là hắn sai lầm, hiện giờ đã trinh đến phó vân nhược tha thứ, cũng hy vọng các fan không cần quá độ giải độc. Đệ tam điều động thái, còn lại là tư việt tuyên bố chính thức tránh bóng, phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Thiên A thiên A thiên A, a a a a, a. kết hôn, thân nhi tử, tránh bóng, dưa quá nhiều đem ta chống, ta nên trước thét chói thai cái nào. Việt ca đây là có ý tứ gì? A a a a ta muốn điên rồi. Ba điều tin tức quá mức có nổ mạnh tính, các fan bị tạc đến đầu váng mắt hoa không thể tự hỏi, trong đầu chỉ có a a a mấy chữ sợp ẻm. Không đến 3 phút, các đại mạng xã hội hót xệ ợp trước 20 đều bị tường quan mục từ nhận đầu. Không đến 5 phút, các đại nghệ bậc tở lạc phốm đều băng rồi lại băng, sửa gấp đều sửa gấp bất quá tới. Thẳng đến 3 giờ sau, nào đó sẽ vỡ lớn hơn nữa ngôi cao mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Cứ việc qua 3 cái giờ. Mặc kệ là fans vẫn là an dưa của chúng, các đều thập phần không bình tĩnh, các loại bình luận lấy mỗi giây thượng vạn tân tăng. Chúc mừng! Rốt cuộc kết hôn! Việt ca rốt cuộc có danh phận, tiểu nguyệt lượng tỏ vẻ thực vui mừng. Nhãi con là Việt ca thân sinh. Ta không nhìn lầm đi. Việt ca muốn tranh bóng. Không cần a a a a. Ô ô ô Việt ca không cần đi. Vì làm hài tử danh chính ngôn thuận. Kỳ thật đục không cần. Mặc kệ thân không thân sinh, kia đều là Việt ca nhi tử, chúng ta nhãi con. Bình luận ồn ào đến long trời lở đất, các fan đều phải điên rồi. Lượng tin tức quá lớn, mỗi người đều tiêu hóa bất lương. Thượng một cái còn chúc phúc hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ngay sau đó hoa khóc ra tới. Tư Việt cư nhiên chính thức tránh bóng, sau đó còn muốn náo động suy đoán dối dám ôn ôn thân thế rốt cuộc là thật hay giả? Trong đó đã xảy ra cái gì? Còn muốn não bổ mười vạn tự cốt truyện, quá vất vả bọn họ đầu đều phải tặng. Mấy năm nay tới, Tư Việt đã không có tân tác phẩm ra tới, trong vòng ẩn ẩn có tiếng gió, trong fan group cũng có ở lén thảo luận. Bọn họ ca ca muốn chuyển hình vì phía sau màn nhà làm phim, không hề đóng phim, nhưng là chỉ cần tư việt một ngày không có chính thức quan tuyên, bọn họ liền còn ôm hy vọng. Kết quả hiện tại tuyên bố tranh bóng. Vô số fans quỷ khóc sói gào cầu hắn lưu lại không cần tranh bóng, chẳng sợ bộ phận fan suy hiếp muốn fan biến anti, cũng không có thể làm tư việt thay đổi chủ ý. Khóc xong lúc sau, còn muốn chúc phúc bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, các fan cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh chăm vị. Họ sẽ ợt suốt treo một tháng. Vô số fans vọt tới bọn họ phía chính phủ hào xã giao hảo phía dưới, quỷ khóc sói gào lan lộn bán manh, đơn giản nguyên tín vẫn luôn chấn cửa ải trên mạng ngôn luận, tổng thể thượng cũng không có vượt qua khống chế, thấy nhiệt độ rốt cuộc giáng xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là đời trước thiếu tư Việt, ngày thường điệu thấp liền điệu thấp, một khi làm sự liền khai đại, cũng không thông cảm thông cảm hắn thượng tuổi, gần một tháng cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Bất quá hắn cũng lý giải, nay tam sự kiện nào sự kiện đều sớm hay muộn phải công bố đi ra ngoài. Mỗi một kiện đều có thể dẫn phát một lần động đất, Tư Việt không nghĩ ba ngày hai đầu quải họ sẽ ớt, dứt khoát cùng nhau công bố, lúc này mới có nảy một tháng sự. Mà chờ các fan bình tĩnh lại sau, phát hiện hết thảy đều có dấu vết để lại, nói đúng ra hiện tại là phía chính phủ xác nhận mà thôi. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược kết giao sự, tuy rằng vẫn luôn không co quan tuyên, nhưng bắt gió bắt bóng không ít, rất nhiều fans người qua đường đều tỏ vẻ từng ở công chúng trường hợp nhìn thấy quá bọn họ tư thái thân mật, hơn nữa các fan đều trong lòng biết rõ ràng. Phấn Tư Việt nhiều năm như vậy, hắn có từng ra quá thái tiếng, cũng chỉ có cùng Phó Vân Nhược thái tiếng, chưa từng bị áp chế làm sáng tỏ, đây là một cái tin tức. Đặc biệt là có một lần Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp khi, Tư Việt không cẩn thận ra kính, vì thế còn treo 3 ngày hòt xệ ấp. Khi đó Phó Vân Nhược chỉ nói là bằng hữu, Tư Việt cũng đi theo giải thích là bằng hữu, chẳng qua từ giữa những hàng chữ tổng cảm thấy Tư Việt nói rất đúng ủy khuất, bọn họ còn treo chọc khi nào có thể cho bọn họ Việt ca một cái danh phận. Bọn họ đều đang chờ khi nào quan tuyên, khi nào tư Việt có thể có cái danh phận, không nghĩ tới nhất đẳng liền trực tiếp chờ đến bọn họ lanh chứng tin tức. Đến nỗi ôn ôn là tư Việt thân sinh nhi tử sự, trước kia liền có người đang nói ôn ôn giống tư Việt, không phải diện mạo giống, mà là một ít thói quen nhỏ cùng khí chất, Chỉ là mọi người đều không có thật sự, chỉ cảm thấy là bởi vì tiểu hài tử cùng đại nhân học được nhiều, liền có điểm rất giống, kết quả tư Việt liền cho bọn hắn nện xuống lớn như vậy lôi. Không quan tâm sự thật như thế nào. Tư Việt nói đại bộ phận fans đều tin, bọn họ cảm thấy nếu không phải thật sự, hà tất làm điều thừa. Rốt cuộc cùng Phó Vân Nhược kết hôn nói, cũng coi như là nhi tử. Vẫn là có khác nhau, còn riêng hòa thân nhi tử là không giống nhau. Các fan tâm mệt, có thể là ba cái tin tức đánh sâu vào quá lớn, bọn họ bất chấp tất cả, ngược lại tiếp thu tốt đẹp, chậm rãi liền chính mình đem này ba cái tin tức tiêu hóa rớt. Sau đó bọn họ liền phát hiện, tuy nói là tránh bóng, đích xác nhưng cũng không phải hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Gần nhất rất nhiều có chất lượng điện ảnh kịch sau lưng đều có tư việt đầu tư. Châm rãi bọn họ đều tiếp nhận rồi, không quan hệ, chỉ cần còn có ca ca bóng dáng, biết hắn tình hình gần đây, không đóng phim liền không đóng phim đi, có thể đương láo bản, liền không cần làm diễn viên như vậy vất vả, bọn họ liền mỗi năm thiếu xem một bộ điện ảnh mà thôi anh anh. Không quan hệ, bọn họ còn có nhãi con tiểu bà bối. Ôn ôn cùng tư viết so sánh với, quả thực là trò giỏi hơn thầy, còn tuổi nhỏ, kia hồn nhiên thiên thành tràn ngập linh khí kỹ thuật yeah. diễn thật là tuyệt, bọn họ còn có thể phấn một vạn năm. Tư Việt rời khỏi giới giải trí sau, các fan vẫn cứ ở yên lặng chú ý hắn, hắn lén sinh hoạt ngược lại không có giống trước kia như vậy tàng đến như vậy kín mít, sau đó trong fan club thường thường truyền ra tư Việt tư nhân động thái, bộ phận còn không thể tiếp thu tư Việt tránh bóng sự thật, nhìn đến tình huống như vậy cũng đã thấy ra. Việt ca muốn kế thừa gia nghiệp, thật là tình yêu sự nghiệp song thu hoạch, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nếu là bọn họ có tiền có tình yêu, Ai còn sẽ đi như vậy vất vả phân đấu. Hơn nữa, Tư Việt cùng Phó Vân Nhược kết hôn sau, hắn liền quang minh chính đại xuất hiện ở Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp, thường thường ra tới làm một vòng, biểu thị công khai chủ quyền. Trên mạng xôn trào đồng thời, đám mê nhóm này đó nhà mẹ đẻ nhân tâm tình phức tạp, đã cao hứng nhà mình idol mừng đến lưng duyên, lại thương tâm nhà mình thủy linh linh cải trang bị cùng đi rồi. Kia chua ngọt đắng cay tư vị miễn bàn nhiều toan sảng. Trong đàn mặt tin tức cũng soát cái không ngừng. Đông đảo fans đàn quản lý giả đều có một cái cộng đồng liên hệ đàn, bọn họ một bên giao lưu phối hợp phòng làm việc dẫn đường hảo fans, một bên giao lưu cảm tưởng. Quản lý giả nhóm đều là nhiều năm fans. Nhưng là internet lớn như vậy, fans số đếm lớn như vậy, luôn có chút không lý trí độc duy phấn fan nao tàn. Bất quá về điểm này thanh âm cùng ạn thì fan anh hùng bản phím bị bao phủ ở chúc phúc sóng to chiều, không có kích khởi một chút bọc nước. Các fan khắp trốn mừng vui lúc sau, bắt đầu tặng đương sự, tỏ vẻ muốn xem hôn lễ. Bọn họ idol kết hôn, Tổng muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ cho bọn hắn xem cái kết hôn chiếu, liền cái ảnh cưới cũng chưa nhìn thấy, bọn họ chính là không thuận theo. Vừa mới đi xuống nhiệt độ, nháy mắt lại thăng lên lại, mọi người sôi nổi tạt Tư Việt cùng Phó Vân Nhược, yêu cầu muốn xem hôn lễ. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt tự nhiên là thấy được trên mạng đại gia thỉnh cầu, nháy mắt do dự. Nàng cùng Tư Việt hôn lễ ở một tháng sau, ở Tư Gia Bổn Gia cử hành, hiện giờ bọn họ liền ở chỗ này chuẩn bị hôn lễ. Vốn là chuẩn bị điệu thấp tiến hành, nhưng là nhiều như vậy fans đều muốn nhìn, Phó Vân Nhược nhìn ngày thường ở phòng phát sóng trực tiếp sinh động lao các fan khóc chít chít, liền có chút mềm lòng. Chỉ là tư ra bên này không nên cho hấp thụ ánh sáng, cuối cùng nghĩ ra cái biện pháp, đến lúc đó liền từ thu hôn lễ trong video lựa chọn sử dụng một đoạn ra tới, phát đến trên mạng đi. Đến nơi phát sóng trực tiếp là không có khả năng. Đến nơi ảnh cưới, bọn họ chụp không ít, Phó Vân Nhược trước chọn một bộ phận phóng trên mạng đi, trong đến các fan mãnh hổ rơi lệ. Lại thượng vài lần hot setup, này hai người quá xứng đôi, quả thực là trong tiểu thuyết nam nữ chủ, nam xoài nữ Mỹ, khí chất cũng hảo hảo. Tới rồi hôn lễ ngày đó, Phó Vân Nhược cùng Tư Việt chỉ mời thân cận bạn bè thân thích, không có mời truyền thông phóng viên. Nếu có truyền thông đem hôn lễ hiện trường quay chụp đi ra ngoài, đâu chỉ là khiếm sợ Hoa Quốc, quả thực muốn khiếm sợ toàn thế giới. Các quốc gia hoàng thất chính khách, thương giới nhân vật nổi tiếng, các hành thế giới cấp đứng đầu nhân tài. Tất cả đều là thế giới cấp nhân vật. Trừ bỏ đương sự thân thuộc, những cái đó thân phận không đủ trình độ còn không có tư cách được đến tiệc mời. Đây là một hồi điệu thấp mà lại không thấp điều thế kỷ hôn lễ, chú định vạn chúng chú mụ. Giờ khắc này, mặc kệ là fans vẫn là người qua đường, sớm soát nổi lên nhiệt độ, bọn họ tuy rằng vô pháp biết được hiện trường tình huống, không thể xem hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng là Phó Vân Nhược cùng Tư Việt hứa hẹn sẽ phóng một chút hôn lễ hiện trường video. Bọn họ đều chờ mong. Hôm nay một ngày, bọn họ liền ngồi canh ở mạng xã hội thượng. Nhiệt độ đã xao đi lên, các fan chọn lửa kỹ càng chúc phúc để tài chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng hot sẽ gấp trước năm. Bọn họ sớm đã ngồi canh ở phía chính phủ tài khoản hạng, một bên suất chúc phúc, một bên ngồi canh. Cùng lúc đó, các fan vì khắp trốn mừng vui, ở các đại địa tiêu trong thành thị, mua to lớn quảng cáo vị, biểu đạt các fan đối phó Vân Nhược cùng tư viện chúc phúc, trong thành thị người, chẳng sợ đối giới giải trí cùng phát sóng trực tiếp vòng thờ ơ, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến này tắc tin vui. Vô số nam nữ đều ở cảm thán bọn họ khi nào cũng có thể có như vậy mỹ mãn nhân sinh đâu trời xanh không phụ người có lòng bọn họ rốt cuộc chờ tới hôn lễ video cái thứ nhất video là một cái ngoài lề là phó vân nhược an mặc tinh xảo cao nhã váy cưới ở hóa trang còn có liên can thân hữu ở bên làm bạn bọn họ thấy được trong video phó vân nhược an mặc váy cưới bộ dáng mỹ đến không gì sánh được độc nhất vô nhị váy cưới độc nhất vô nhị trang sức xứng với độc nhất vô nhị người các fan kích động nước mắt lưng tròng bọn họ vân vân Là đẹp nhất Tân Nương. Cái thứ 2 video còn lại là hôn lễ hiện trường. Phó Vân Nhược kéo một vị tinh thần củ thước Lão Nhân bước trên thảm đỏ, theo sau Lão Nhân đem Phó Vân Nhược giao cho Tân Lang Tư Việt trên tay. Ở tiếng sấm vỗ tay chung, Phó Vân Nhược kéo Tư Việt cánh tay lên đài. Thi nghi tuyên đọc lời thề. Phó Vân Nhược tiểu thư, ngài hay không nguyện ý gả cùng Tư Việt tiên sinh làm vợ. Ở những ngày về sau, mặc kệ là bần cùng vẫn là giàu có, sinh bệnh vẫn là khỏe mạnh, thậm chí là tử vong, đều yêu hắn. Kính Hán, trung thành với Hán. Ngươi nguyện ý sao? Phó Vân Nhược trang trọng trả lời, ta nguyện ý. Theo sau ti nghi nhìn về phía Tư Việt, do hỏi, Tư Việt tiên sinh, Ngài hay không nguyện ý cưới Phó Vân Nhược tiểu thư làm vợ? Ở những ngày về sau, Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược, nghiêm túc nói, ta nguyện ý cưới Phó Vân Nhược làm vợ, vô luận là bẩn cùng vẫn là giàu có. Ta đều đem ái ngươi, kính ngươi, trung thành với ngươi, cả đời làm bạn, không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn. Tư Việt không chỉ có đem hôn ước lời thề nói một lần, còn gia tăng rồi chính mình hứa hẹn. Phó Vân Nhược đối thượng Tư Việt hai trong mắt, trong mắt tràn đầy thâm tình. Phó Vân Nhược biết Tư Việt có thể làm được, nàng cười, cười đến rất là hạnh phúc, ta cũng là. Hai người thâm tình nhìn nhau khi, một thân tiểu lệ phục ôn ôn đi lên đài, vì tân nhân đưa lên nhẫn. Tân lang cùng tân nương trao đổi nhẫn sau, ti nghi nói, tân lang có thể hôn tân nương. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược nhìn nhau, bọn họ đồng thời ngồi sồn xuống. xuống. Đối cách đó không xa Ôn Ôn rủa khai tay nói, "Ôn Ôn, lại đây." Ôn Ôn chớp chớp mắt, sau đó cất bước đi lên trước, Phó Vân Nhược cùng Tư Việt một người một bên một tay ôm lấy Ôn Ôn, sau đó một tả một hưu hôn một cái Ôn Ôn tiểu nộn mặt. Ôn Ôn khuôn mặt nhỏ soát địa đỏ rực, sau đó đỉnh khách khứa thiện ý tiếng cười, đỉnh son môi ấn bay nhanh chạy xuống đài, vùi vào đằng trước tạ chi vận trong lòng ngực. Tư Việt đỡ Phó Vân Nhược đứng lên, nhìn nho cười, theo sau Tư Việt túi đầu hôn môi. Cáp Phan nhìn đến quan trọng nhất thời khắc, động lệ nóng doanh trọng, tuy rằng trong video từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện quá trừ Phó Vân Nhược một nhà ba người bên ngoài khách khứa chính mặt, nhưng là bọn họ nhìn đến quan trọng nhất tuyên thệ hiện trường, đã thực viên mãn. Bọn họ quá cảm động. Vì thế các fan nhiệt tình, lại một lần đem sệ vỡ lộng băng rồi. Hót sệ ớt lại lần nữa treo một tuần, theo sau mới dáng xuống đi. Tân hôn sau một nhà ba người cũng hoàn toàn điệu thấp xuống dưới. Các fan cũng khôi phục phật hệ, ở trong fan club, mỗi người biến thành dưỡng lao trạng thái. Ngẫu nhiên nhảy ra trước kia lương xào nhiệt gặm một gặm. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt đi hưởng tuần trăng mật, ôn ôn thì tại Tư gia đi học. Không sai, đi học. Ôn Ôn ở lãng nửa năm sau, rốt cuộc bị vô tình Tư Việt ném đi trường học, mỗi ngày đều phải trên dưới học. Hắn hiện tại đã là một người quang vinh tiểu học sinh, mà cùng lúc đó, Ôn Ôn cũng vào Tư gia gia phả, trở thành chân chính Tư gia người. Hơn nữa có một cái tên tên, Têu Tư Thần. Phó Vân Nhược nghĩ, nàng cùng Tư Việt muốn kết hôn. Ôn ôn hồi tư gia là đại gia thích nghe ngóng sự, nàng cũng không chấp nhất với ôn ôn dòng họ là cái gì, phó gia cũng không có gì đáng giá nàng lưu niệm, hai tử họ tư, càng có thể dung nhập tư gia đại gia đình, càng có thể cùng tư gia người ở chung hòa hợp, nàng liền không cần thiết đi rối rắm cái này. Phó ôn tên này, còn lại là làm nghệ danh, cũng coi như là một cái khác tên, về sau so đối ngoại hoạt động, đều dùng tên này. Ôn ôn tiêu giao nhật tử từ đây cách biệt, hắn vẻ mặt ngốc chẳng những muốn đúng giờ đi học, còn có các loại tinh anh trương trình học, còn có chuẩn người thừa kế trương trình học. hắn tưởng tượng trước kia như vậy cả ngày đi theo Phó Vân Nhược cùng Tư Việt phía sau Nhật tử một đi không trở lại. Ôn ôn, quờ ác quờ. Trải qua một đám kính bạo tin tức cọ rửa, các fan cảm thấy bọn họ đã thân kinh bắt chiến, lại không có gì đại sự có thể làm cho bọn họ đại kinh tiểu quái. Kết quả nửa năm sau một cái thình lình xảy ra quen ngựa, lại đem các fan chính lốc Phó Vân Nhược phòng phát sóng trực tiếp, từ nàng một phát sóng bắt đầu liền chiếm cứ đánh thưởng bảng đứng đầu bảng vị kia con số quân, chính là Tư Việt Tao Trưởng. Cáp Fan. Cho nên này kỳ thật cũng là một bộ chân ái phấn theo đuổi nữ thần dốc lòng tích sao? Cáp Fan phản ứng lại đây, đặc biệt là Phó Vân Nhược bạn trai phấn, bạn gái phấn, lao công lao bà phấn, nháy mắt kích động, bốn bỏ năm lên bọn họ cùng Vân Vân ở bên nhau a. Đến nỗi bạo áo choàng nguyên nhân, tự nhiên là phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tới cái cao phú xoáy phấn, cái này phấn là Phó Vân Nhược bạn trai phấn, chẳng sợ nữ thần đã kết hôn sinh con vẫn như cũ tỏ vẻ không ngại muốn theo đuổi phó vân nhược rồi sau đó càng là vung tiền như rác còn lợi dụng chính mình bối cảnh khai thông phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng quyền hạ thế muốn đem trở thành đánh thưởng bảng đệ nhất nhân nhưng mà nhiều năm như vậy xuống dưới vị kia ổn ngồi đệ nhất con số quân như thế nào có thể chịu đựng chính mình địa vị bị uy hiếp nhiều năm như vậy xuống dưới con số quân đánh thưởng tổng nạch đạt tới một cái khủng bố tỷ lệ mọi người đều suy đoán vị này con số quân hẳn là hào môn trung chiến đấu cơ Còn nhiều lần cho bọn hắn fans phúc lợi, các loại rút thăm trúng thưởng không đoạn quá. Đơn liền tính như vậy, vị này số liệu quân vẫn cứ thập phần điệu thấp, bởi vậy ở đám mây fans trong đoàn thập phần có hy vọng. Hiện giờ có cái như vậy muốn làm nam tiểu tam người nhảy nhót lung tung, bọn họ đều không thừa nhận đây là fans, ngại mất mặt, thậm chí còn ở trong đàn thương lượng, muốn như thế nào đem này chỉ bỏ cho ấn đi xuống. Các fan tỏ vẻ, vị này thổ hào trung chiến đấu cơ, phấn nữ thần nhiều năm như vậy cũng không có lợi dụng chính mình quyền thế vừa đe dọa vừa dụ dỗ nữ thần an an tính tính đương cái chân ái phấn cũng không vượt qua cũng không làm yêu đây mới là chân ái phấn mẫu mực nay chỉ bỏ cho cũng quá tự cho là đúng cũng không vượt qua chân ái phấn tư việt vì thế không biết là cố ý vô tình tư việt liền ở cái này kêu gào hắn mới là yêu nhất phó vân nhược khen trước mặt quay ngựa tốt vân vân đệ nhất phấn đầu cùng vân vân ở bên nhau vân vân đệ nhất phấn đầu là cái kêu cầm vô số giải thưởng ảnh đế tư việt Bọn họ đã biết, a a a bọn họ đây là khái cái gì thần tiên tình yêu Các fan không bình tĩnh Mỗi lần bọn họ cảm thấy cầu lương đã đủ căng thời điểm Bọn họ còn có thể đa dạng hướng bọn họ trong miệng tắc càng nhiều cầu lương Bọn họ muốn kháng nghị Vì thế trên mạng đề tài không hề là mộ fans thông báo mộ đã kết hôn bá chủ Mà là 818 cái kêu tâm cơ cầu nam nhân Mà cũng vừa biết tư vỉa táo tràng phó vân ngược Nàng hồ nghi xem vài lần thần sắc bình tĩnh nam nhân Ngươi có phải hay không đã sớm đối ta không có hảo ý? Phó Vân Nhược nghĩ thầm, chỉ sợ nàng năm đó rất áo lót thời điểm Tư Việt sẽ biết, không nghĩ tới tảng đến sâu như vậy. Tư Việt cười đến vẻ mặt vô tội, như thế nào là không có hảo ý đâu. Rõ ràng đây là duyên phận. Phó Vân Nhược đầy mặt viết không tin, nói đi, còn có chuyện gì gạt ta? Tư Việt giơ lên tay, thề nói, không có, tuyệt đối không có. Nếu ta có lừa gạt chuyện của ngươi, liền phạt ôn ôn gầy không đi xuống. Bị dưỡng đến châu tròn ngọc sáng. Mỗi một chốt đều tràn ngập manh cảm ôn ôn đột nhiên bị củ, vẻ mặt mê mang ngầm đầu. Hắn phản ứng lại đây chính mình tiểu thịt mỡ bị lấy tới thế sau, thật mạnh hứ một tiếng, chờ thêm hai năm hắn chịu điều, là có thể gầy xuống dưới. Cái này lời thể căn bản không thành hiệu. Vì thế hắn thanh thủy nói, mụ mụ, ba ba còn có chuyện gặp ngươi ta nếu nói dối nói ba ba liền trung niên ngập ra. Tư Việt, Phó Vân Ngược, Phúc, Tàn Nhẫn vẫn là tiểu tể tử Tàn Nhẫn, vì không chúng năm ngập ra. Tư Việt đành phải thẳng thắn giao đãi, thường ra là ta làm phá sản. Phó vân nhược đôi tay hoàn cánh tay, còn có sao? Lúc trước người gian phòng bên cạnh không phải vừa khéo, là ta cố ý mua ở cách vách. Còn có đâu? Ngươi căn hộ kia kỳ thật cũng là của ta, là ta thông qua những người khác đem tin tức truyền cho ngươi. Cái kia tiểu khu là ta chọn lựa kỹ càng. Còn có? Trong thôn bên kia cái kia đại nhà đầu tư, là ta. Như vậy nhất nhất đến kỹ, tư Việt thật đúng là dấu giếm phó vân nhược không ít chuyện. Phó vân nhược ánh mắt đã trở nên rất nguy hiểm. Tư Việt nhất nhất công đạo xong, vội vàng rơ lên đôi tay, lấy lòng nói, không có, thật không có, ta không biết cố ý gặp ngươi, ta sai rồi. Ôn ôn đã ở tư Việt giao đại thời điểm, nhảy xuống ghế đặng đặng chạy đi, sau đó thở hổn hển chạy tới, trong tay ôm một cái so với hắn thân mình còn đại sầu riêng, phía trên lộ ra tới một đôi mắt sáng lấp lánh. Ôn ôn kia đem sầu riêng phóng tới tư Việt trước mặt trên mặt đất, hương phấn nói, mụ mụ, sầu riêng ta cho ngươi ôm lại đây. Phó vân nhược tán thưởng sờ sờ đã đến nàng vòng eo ôn ôn đầu, sau đó nhìn về phía tư việt, ân, ngươi xem ngươi nhi tử nhiều săn sóc, ngươi xem làm đi. Tư việt, này thật đúng là cái hảo nhi tử. 136, chương 136. Phiên ngoại nhị lại sau lại. Đế đô vùng ngoại ôm một khu nhà cao cấp viện điều dưỡng, lấy tuyệt đẹp thanh tịnh hoàn cảnh, chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội cùng với riêng tư tính mà sưng. Đế đô có tiền có quyền về hưu lão nhân đều sẽ tới nơi này trụ một đoạn thời gian không ít ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già. hoàn cảnh thanh lu màu xanh lục trên đường nhỏ, một vị hộ công đẩy đầu tóc hoa dâm, tuổi già sức yếu lão nhân ra tới toàn bộ. mà ở trên xe lăn ngồi, đúng là phó tông hành. này ba bốn năm tới, thân thể hắn lao thật sự mau, nguyên bản hắn cường chống trưởng quản phó gia, liền hy vọng tương lai có thể đem vui sướng hướng vinh phó gia giao cho ôn ôn trên tay. nhưng là thân thể hắn chống đỡ không đến ôn ôn lớn lên kia một ngày. ở một lần ở công ty ngã xuống đi lúc sau, thân thể hắn xuống dốc không thanh không còn có tinh lực đi trưởng quản to như vậy một cái công ty. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, bồi dưỡng một cái có năng lực người đại diện đại lý trưởng quản công ty, may mắn giao tiếp đến kịp thời, người đại diện cũng rất có năng lực, thực mau liền đem nhân phó tông hành ngã xuống mà hơi loạn phó thị tập đoàn cấp ổn định. Phó tông hành thấy tình thế ổn định xuống dưới, liền an tâm ở viện điều dưỡng sinh hoạt. Hộ công đem hắn đẩy đến một cái bên hồ, trước mắt là xanh biếc hồ nước, quanh thân cỏ xanh nhân nhân. Nhân hồ nước là nước chảy, bên trong còn dưỡng không ít cá. Có nhàn tình lão nhân ra có rảnh sẽ qua tới câu cá cho hết thời gian. Mặt cỏ thượng còn có tiến đến thăm làm bạn lão nhân tiểu hài tử ở chơi đùa, đồng chí tiếng cười liền hắn nơi này đều có thể nghe được rõ ràng. Phó Tông Hoành nhìn trước mắt yên lặng thản nhiên cùng sức sống sinh cơ dung với nhất thể hình ảnh, mặt mày giãn ra, khỏe miệng không khỏi treo lên ý cười. Đã có chút vẫn đục hai mắt, không tự giác có chút bừng tỉnh. Hắn nghĩ tới chính mình gặp mặt không nhiều lắm tôn tôn, còn có nữ nhi. Bọn họ đều có thực tốt t hắn có thể yên tâm phó tông huỳnh trước hai năm đi tham gia chính mình nữ nhi hôn lễ tiếp nối chính là hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn không thể lấy một cái phụ thân thân phận đem nữ nhi mang hướng tân nhân sinh cũng không thể tự mình cho nàng chúc phúc thậm chí sợ nàng nhìn thấy chính mình không cao hứng đành phải đứng xa xa nhìn hắn hy vọng có thể được đến phó vân nhược tha thứ nhưng là hắn phát hiện tồn tại thời điểm có lẽ đợi không được kia một ngày mấy năm nay hắn càng là hồi tưởng từ trước càng là cảm thấy ấy nấy là hắn thực xin lỗi phó vân nhược Nhiều năm như vậy tới hắn hành động, lại như tâm, cũng bị hắn bị thương lạnh tâm. Sai đã đúc thành, Phó Tông Hoành chẳng sợ tưởng bồi thường, nhưng nàng đã không cần. Từ năm ấy Phó Vân Nhược đối hắn nói, có tư cách tha thứ hay không người của hắn đã không còn nữa, vì thế hắn làm không biết nhiều ít cái ác mộng, mơ thấy hắn nữ nhi bởi vì hắn bỏ qua lạnh nhạt, một người lẻ loi rời đi nhân gian. Hắn vô số lần bị bừng tỉnh, trong lòng bị thương. Nhưng là hắn không dám thâm tưởng, hắn nhìn đến Vân Nhược còn sống ở nhân gian, hiện tại sống rất tốt cũng đã cũng đủ. Chính là hắn cũng tưởng chỉ mình một phần tâm ý, từ biết Phó Vân Nhược gả chính là nhà nào lúc sau, hắn liền biết Phó ra điểm này ra sản, còn không bị bọn họ xem ở trong mắt. Nhưng này dù sao cũng là Phó ra nhiều năm như vậy tâm huyết, mặc kệ là từ trước vẫn là về sau, hắn người thừa kế chỉ có Phó Vân Nhược, mà nhân ra như vậy, nếu không có đủ tự tin của hồi môn, gả người lại hảo, gia tộc vẫn là sẽ có người khinh thường nàng, Phó Tông Hoành lo lắng Phó Vân Nhược mẫu tử ở tư gia quá đến không như ý. Cho nên Phó Tông Hoành vẫn là hy vọng cái này có thể làm Phó Vân Nhược Mẫu tử một cái bảo đảm. Hắn muốn đem toàn bộ phó gia làm của hồi môn cấp Phó Vân Nhược Mẫu tử. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn không có thể tái kiến Phó Vân Nhược Mẫu tử một mặt. Phó Tông Hoành thở dài. Hắn hồ đồ non nửa đời, đem nữ nhi duy nhất đẩy cách hắn bên người. Hiện giờ người cô đơn kết cục là trừng phạt đúng tội. Kỳ thật có nhân viên y tế 24 giờ lại mệnh, còn có 4 cái hộ công hai ban đảo thay phiên thủ hắn, viện điều dưỡng hoàn cảnh tốt còn có mặt khác viện hưu giao lưu bộ dáng này nhật tử nhẹ nhàng vui sướng duy nhất tiếp nối chính là mặt khác lao hưu đều có người nhà thỉnh thoảng tiến đến thăm hưởng thụ thiên luân chi nhạc chỉ có hắn chân chính người cô đơn một cái một vị hộ công đi tới cung kính hỏi lão tiên sinh phương thái thái thỉnh cầu thăm ngài ngài xem muốn gặp một lần sao phó tông huỳnh trầm mặc sau một lúc lâu thở dài cũng không phải nói hắn không ai tới thăm vẫn phải có vị này phương thái thái chính là phát triển vợ trước Từ nghe được hắn ở tại nhà này viện điều dưỡng sau, liền vẫn luôn nghĩ đến thấy hắn. Phó Tông Hoành thần sắc phức tạp, bất quá sắc vẫn luôn không có nhà ra thấy nàng. Nhiều năm như vậy phu thê, nói không cảm tình là không có khả năng. Người càng già rồi càng là nhớ tình bạn cũ. Nhưng là hắn trước sau nhớ rõ nàng đã từng lánh tình nói. Phương Nguyễn Phinh tâm tư hắn nơi nào không hiểu được. Liền muốn cho hắn mềm lòng, làm nàng lại lần nữa trở thành phó phu nhân, một lần nữa quá thượng hảo nhật tử. Tuy rằng phó tông hành từ đầu đến cuối cũng chưa đối thưởng ra cùng Phương Nguyệt Vinh mẹ con ra tay, nhưng là cũng thờ ơ lạnh nhạt bọn họ quá đến cũng không tốt. Trước kia cảm thấy Phương Nguyệt Vinh ít nhất đối nữ nhi duy nhất đảo tim đảo phổi, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới biết được, đây là một cái thập phần ích kỷ người. Một khi đề cập đến chính mình ích lợi, cho dù là thân sinh nữ nhi cũng có thể vứt bỏ. ở Thường Gia còn không có ngã xuống thời điểm, Phương Nguyệt Vinh đối còn có thể gả vào Thường Gia Phương Tuyết Nhược vẫn có vài phần nhân mại nhưng là tự thường ra phá sản người một nhà trật vật đuổi ly đế đô sau, Phương Uyển Vinh thái độ liền thay đổi. Phảng phất thường ra cửa này quan hệ thông gia thành nàng chối buộc, nàng còn lo lắng bọn họ ba thượng nàng. Phó Tông Hoành cho nàng một số tiền cùng một bộ bất động sản, là nàng duy nhất dưỡng lao buồn, nàng tuyệt đối sẽ khẩn trộm trong tay, sẽ không làm bất luận kẻ nào cấp đi, cho dù là chính mình thân sinh nữ nhi. Phó Tông Hoành đạm thanh nói, không thấy. Rồi sau đó lại nói, đẩy ta trở về đi. Người khác thiên luân chi nhạ. Tóm lại là hắn hy vọng xa vời. Phó tông huynh đã không thèm nghĩ mặt khác, hắn duy nhất tưởng chính là hy vọng chính mình có thể ở trước khi chết, làm phó gia hoàn chỉnh giao cho phó Vân Nhược mẫu tử trong tay. Tuy rằng đây là một cái viện điều dưỡng, nhưng cũng không phải một tầng lâu nhiều phòng, lão nhân liền ở bên trong ở cái loại này, mà là độc môn độc đống biệt thự. Mỗi căn biệt thự đều trang bị một cái hoàn chỉnh chuyên nghiệp đoàn đội, mỗi năm phí dụng đều là ngẩng cao, bất quá có thể ở lại tiến vào đều của cải phong phú. Vừa mới trở lại biệt thự đã trở thành phó giám đốc nhiều năm đặc trợ tiến đến thấy phó tông hành, phó tông hành vừa thấy đến phó giám đốc, mở miệng lại hỏi, hắn đáp ứng thấy sao? Phó giám đốc hơi hơi cúi người, cung kính đáp, đáp ứng rồi, hắn nói hai ngày sau sẽ qua tới thăm ngài. Phó tông hành mặt mày hơi hơi giãn ra, viện điều dưỡng cửa, phương nguyễn phinh lại lần nữa nghe được An bảo đáp lời, nàng cắn cắn môi, không cam lòng rời đi. mấy năm nay nàng nhật tử cũng không tốt quá, cứ việc so với đại bộ phận người tới nói, nàng nhật tử hảo quá quá nhiều. Nhưng là mọi việc đều có đối lập Lại thế nào, rốt cuộc so ra kém đương phó phu nhân khi ngày lành Qua 20 năm sống trong nhung lụa phu nhân sinh hoạt Một sớm trở lại liền mua cái trang sức đều phải do dự luôn mãi túng quấn nhật tử Này giáo nàng như thế nào cam tâm Phương uyển Vinh vẫn luôn cảm thấy chính mình lại không có làm cái gì Là bị Phương Tuyết Ngược liên lụy Phó Tông Hoành liền tính sinh nàng khí Lâu như vậy cũng nên mua giận đi Đáng tiếc mấy năm qua đi Nàng vẫn không có tìm được tiếp cận hắn cơ hội sau lại nghe được hắn chủ vào viện điều dưỡng, càng là mỗi ngày đi đưa tin, nàng cảm thấy một mình một người ở viện điều dưỡng phó tông hành, đúng là yêu cầu người quan tâm chiếu cố thời điểm, nàng biểu đạt ra bản thân quan tâm cùng thành ý, càng có thể làm hắn mềm lòng đi. Phương Uyển Phinh bản tính đánh rất tốt, lại không nghĩ rằng chính mình đến bây giờ cũng chưa có thể nhìn thấy người, chỉ có thể lại tìm cơ hội khác. Hai ngày sau, một cái người mặc hưu nhàn trang, mang kính dâm tuấn mỹ nam tử ở bảo tiêu vây quanh hạ xuất hiện ở viện điều dưỡng. Không bao lâu. Liên đứng ở phó tông hành trước mặt, Phó Đồng. Phó tông hành sắc mặt căng chặt lên, Tư Việt. Phó tông hành tầm mắt hướng hắn phía sau quét liếc mắt một cái, không có nhìn thấy muốn gặp người, trong lòng hơi hơi mất mát. Người tới đúng là Tư Việt. Ngồi. Phó tông hành cũng không nhiều lắm hàn huyên, nói thẳng nói, ta biết các ngươi tư gia trưởng mắt phó gia điểm này ra sản, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nói phục Vân Nhược tiếp thu, này đó đều là của nàng. Tư Việt ngồi ở phó tông hành đối diện, vị này trên danh nghĩa là hắn nhạc phụ nhưng là tuy rằng hắn thê tử không tán thành hắn đâu, cho nên Tư Việt đối phó tông hành lễ phép xa cách cũng không thân cận. Phó đồng, ngài này liền khó xử ta, Nhược Nhược đã từng nói qua sẽ không tiếp thu, trong nhà đều là Nhược Nhược định đoạt, ta cũng không thể vi phạm nàng ý nguyện. Hắn là xem ở rốt cuộc là Nhược Nhược huyết thống chi thân phân thượng, hơn nữa biết hắn thời gian không nhiều lắm, lúc này mới lại đây đi này một chuyến. Tư Việt giống như lơ đãng mà, nàng nói tình nguyện ngươi toàn bộ quên đi ra ngoài cũng sẽ không tiếp thu. Phó Tông Hoành trầm mặc một lát, liền tính quên đi ra ngoài, cũng trước tiếp nhận rồi, tùy tiện các ngươi xử trí. Phó gia cũng có nàng mụ mụ tâm huyết. Phó Vân Nhược mụ mụ là cái thực hữu tú nữ tử, Phó gia có thể phát triển lớn như vậy, nàng cũng công không thể không. Tư Việt nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn, ta sẽ đem lời nói truyền tới. Ngươi, đối Vân Nhược cùng Ôn Ôn đều hảo điểm Phó Tông Hoành biết chính mình cũng không có lập trường nói những lời này, nhưng là cứ việc là một cái không xứng trước phụ thân. Hắn cũng muốn đem những lời này nói ra, không thể làm cho bọn họ chịu vì khuất, vân nhược trước 20 năm đều không có quá quá vui vẻ nhật tử, hy vọng các ngươi đều hảo hảo. Tư Việt nói, ta sẽ. Đây là hắn trách nhiệm. Này đối xa cách cha vợ con rể nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, cuối cùng Tư Việt xem thời gian không sai biệt lắm, liền đưa ra cáo tử. Ngài hảo hảo bảo trọng. Tư Việt rời đi viện điều dưỡng sau, liền hướng sân bay đuổi, hắn lần này từ nước ngoài trở về, cưới tư nhân phi cơ, thấy người sau liền lại cưới tư nhân phi cơ trở về. Tư ôn ôn ở tư gia trường học học tập sau, Phó Vân Nhược trải qua trịnh trọng suy xét, chính mình cũng qua đi bên kia ở. Hai tử thơ hấu liền như vậy mấy năm, thả là không thể nghịch, Phó Vân Nhược vẫn là hy vọng chính mình có thể nhìn ôn ôn lớn lên. Cho nên nàng tại thuyết phục quách thúc sau, liền ở phó gia thích hợp địa phương cũng kiến cái vườn hoa, cùng quách thúc cùng nhau đào tạo hoa lan. Trải qua nhiều năm như vậy, Phó Vân Nhược đào tạo ra không ngừng một chậu biến dị hoa lan. Giá trị đều ở ngàn vạn trở lên. Ở lan nghệ rồi có xa xỉ danh khí. Phát sóng trực tiếp vẫn là sẽ phát sóng trực tiếp, bất quá rất ít lộ mặt, tựa như ngay từ đầu như vậy, chỉ chuyên chú phát sóng trực tiếp đào tạo hoa lan quá trình. Lần này Tư Việt một mình về nước thấy Phó Tông Hành, cũng không có trước tiên thông báo Phó Vân Nhược. Một hồi về đến nhà thời điểm, ngáy mắt cùng Phó Vân Nhược thẳng thán. Phó Vân Nhược nghe được Tư Việt công đạo, trầm mặc một lát. Tư Việt vội vàng hướng nói, thực xin lỗi, là ta sai rồi ta không nên không trước dò hỏi quá ngươi ý kiến, ngươi còn tức giận lời nói, liền phạt ta đi. bất quá lần này có thể đổi cái đồ vật quỷ sao? ta lần trước mua ván giặt đồ ta cảm thấy khá tốt tư việt thập phần có cầu sinh dục, hắn cảm thấy quỷ sầu riêng quá hố, không bằng quỷ ván giặt đồ đi. phó vân nhược nhịn không được cười một cái, tiếp theo liệm đi tươi cười, ta không sinh khí. thật sự, tư việt thật cẩn thận liếc nàng sắc mặt, nếu ta nói ta còn là không nghĩ thấy hắn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực lãnh tâm lãnh phổi? Phó Vân nhược nhịn không được hỏi. Nàng hiện tại nhật tử quá đến hảo, trước kia chịu khổ đều đi qua, nếu chuyện này truyền ra đi, chỉ sợ có một đống người mắng nàng đi. Lại thế nào, kia cũng là thân sinh phụ thân, hắn hiện tại đều hối hận, còn khăng khăng muốn đem gia sản đều để lại cho nàng, nên bồi thường cũng bồi thường, còn như vậy làm ra vẻ linh tinh. Phó Vân nhược nói, ta tổng cảm thấy, ta trước hơn 20 năm cùng gặp được người lúc sau nhân sinh là tách ra, tổng cảm thấy trước kia cái kia nhận hết ủy khuất người cũng không phải ta. Cho nên ta cảm thấy hiện tại ta cũng không có tư cách đi nói tha thứ không tha thứ, ta không phải đương sự. Nàng nói nói, đều cảm thấy chính mình nói nàng lộn xộn, cuối cùng nàng nhìn về phía tư việt, ánh mắt có chút mong đợi, ngươi hiểu ta ý tứ sao. Tư việt đem phó vân nhược ôm lấy, thấp giọng nói, ta hiểu, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Huyết thống là trên đời này nhất thần kỳ giang buộc, nhân loại trời sinh sẽ thân cận huyết thống chí thân, đây là nhân tính bản năng. Chẳng sợ bị huyết thống trí thân bị thương vỡ nát, sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng xa vời thân cận, nhưng là thật sự bị bị thương quá nhiều quá sâu, liền lạnh tâm, lạnh đến liền bản năng đều vứt bỏ, thống khổ nhất người, là ngươi mà không phải người khác. Ta đau lòng ngươi. Phó vân nhược nước mắt liền như vậy xuống dưới, nàng dựa vào tư việt trong lòng lực cảm thấy trên đời này vẫn là có người hiểu nàng. Nàng cũng là như vậy đau lòng nguyên chủ, cho nên nói gì tha thứ. Tư việt ôn nhu lau đi nàng nước mắt, không khóc. Ta hứa hẹn quá sẽ không làm ngươi rơi lệ, cũng không thể lại khóc, bằng không ôn ôn cũng muốn sinh khí. Xin lỗi, ta không nên đi. Phó vân nhược lắc đầu, nàng đột nhiên bình thường trở lại. Ngươi lần sau đi nói, liền mang ôn ôn trông thấy đi. Nàng không nghĩ thấy, là nàng cùng nguyên chủ sự, nhưng là ôn ôn, rốt cuộc là cháu ngoại, tư việt, là con ôn rể. Phó ra sự tình, sẽ theo thời gian quá khứ mà bị người phai nhạt, thế cho nên đến sau lại. Thế nhân chỉ nhìn đến Phó Tông hành người cô đơn quá xong nửa đời sau, sẽ đồng tình thương hại, sau đó bắt đầu công kích những cái đó trước sau không có lộ diện thân nhân. Rốt cuộc Phó Vân Nhược cũng không có chân chính thoát ly Phó gia Phó Tông hành cũng không có giống nguyên tắc như vậy, đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nàng không nghĩ nhiều năm sau, nàng quan trọng nhất hai người bởi vì chuyện này bị người lên án. Cho nên, về sau có thời gian tư việt liền mang ôn ôn đi gặp đi, ngẫu nhiên thấy một mặt không có gì. Đến nỗi nàng, Bị người ta nói cũng không quan hệ, sau này, xem ở rốt cuộc huyết thống một hồi, nàng chỉ biết đi gặp cuối cùng một mặt. Tư Việt túi đầu thân thân phó vân ngược, trong lòng thương tiếc, hảo. 137, chương 137, chương 137, phiên ngoại tam hoàng lương 1 1 1. Ui, ngươi tỉnh tỉnh, đừng giả bộ ngủ. Tỉnh tỉnh, ôn ôn là bị lãnh tỉnh, cụ thể cũng không phải lãnh tỉnh, mà là thân thể nơi nào đều không thoải mái cấp đau tỉnh. Hắn ôm đầu chóng váng ngồi dậy. Bên cạnh một cái ăn mặc mụn và cả người dơ hề hề tiểu hài tử, kiến giải thượng tiểu đấu đinh tỉnh, vội vàng thu hồi đá tiểu hài tử chân, sau đó ác thanh ác khí nói, liền biết ngươi là chàng, ta nói cho ngươi chỉ ôn, về sau ngoan ngoãn đem màn thầu cho ta, bằng không ta còn đánh ngươi biết không. Ôn ôn chỉ cảm thấy chính mình nơi nào đều đau, đau đầu, chóng váng, dạ dày cũng đói đến quặn đau, cả người vô lực, thân mình cùng tay chân cũng đau, còn thực lãnh. Cố tình bên thai còn có ồn ảo chói thai thanh âm bá bá bá ôn ôn không kiên nhẫn quát lên, cắm miệng, trong miệng ra tới thanh âm mềm như bông, còn tràn ngập ngải khí. Ôn ôn sững sốt một chút, tự hắn tiểu thân thể bắt đầu nhổ do lúc sau, hắn kia khẩu tràn ngập ngải vị thanh âm cũng chậm rãi phai nhạt ngải khí, có chứa thiếu niên thanh thúy cùng tinh thần phân chấn, cái này tiểu ngải âm là hắn ba bốn tuổi thời điểm. Một bên tiểu hài tử nghe được trên mặt đất tiểu hài tử tiếng mắng, tức khắc một chân đá qua đi, tiểu tử thối ngươi chán sống dám hung ta, xem ta không, chi đồng tiền lớn. Ngươi lại khi dễ tiểu hài tử có phải hay không? Một cái đại nhân thanh âm truyền tới, cái kia tên là trì đồng tiền lớn tiểu hài tử, vội vàng thu hồi chân, sau đó sấn đại nhân lại đây phía trước chạy nhanh chạy đi. Trì đồng tiền lớn, ôn ôn nửa ngày mới từ chóng váng trong óc tìm ra trong trí nhớ tên này, không bao lâu một cái dáng người thấp bé, lại thập phần thô tráng phụ nhân chửi rủa liệt liệt đi tới, chạy nhanh lại đây, nằm trên mặt đất làm cái gì? Đem quần áo làm dơ tưởng thay quần áo đúng không? Có đến đổi sao? Chị ôn. Nó chính là ngươi, còn không chạy nhanh lăn lên. Chị ôn. Ôn ôn ngừng đầu, nhìn đến nơi sâu thẳm trong ký ức có điểm quen thuộc khuôn mặt, nửa ngày mới nhớ tới, đây là cô nhi viện mạc mụ mụ. Ôn ôn sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, đập vào mắt trốn là rách nát hoang vắng sân, mà hắn ngồi ở rơ hề hề trên mặt đất. Đây là cô nhi viện. Hắn đây là lại trọng sinh. Ôn ôn túi đầu nhìn chính mình đen tuyền móng gà rường như lôi tay. Hắn đây là trọng sinh đến cô nhi viện thời điểm. kia mụ mụ đâu? Lúc này mụ mụ còn ở sao? Ôn ôn một trận sợ hãi. Sau đó đã bị người thô lô nắm lên, ngại danh ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Tiêu ngươi đều không ứng. Ôn ôn vừa nhấc đầu, đại đến dị thường đôi mắt tràn ngập nước mắt. Mặc mụ mụ còn muốn đánh mắng, nhưng là rốt cuộc không có đánh võ, mà là hùng hùng hổ hổ tránh ra, khóc khóc khóc, khóc có đường ăn sao. Ôn ôn lẻ loi đứng, một lát sau mới chấn định xuống dưới Nói không chừng mụ mụ lúc này còn không có xảy ra chuyện đâu, ôn ôn nghĩ đến, hắn nhất định phải bình tĩnh, hắn nếu muốn biện pháp rời đi cô nhi viện, trước tìm được ba ba mụ mụ. Ôn ôn lau lau nước mắt, trên mặt tức khắc lưu lại càng thêm đen tuyền dấu vết. Hắn sờ sờ bụng, đói đến mức tận cùng, ngược lại không cảm giác được đói bụng. Hắn hiện tại đến trước thăm dò rõ ràng chính mình tình cảnh. Ôn ôn kéo đau nhức vô lực thân mình hướng trong phòng đi đến. Hắn bị nuông chiều từ bé mười mấy năm. Trong tay khai cái khẩu tử đều có một vòng người vây quanh hắn đau lòng, lúc này toàn thân đều đau, bên người nhưng không ai đau lòng hắn, ôn ôn cảm thấy càng thêm bị khuất, nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới. Này rốt cuộc sao lại thế này, hắn bất quá là ngủ một giấc, vì cái gì một giấc ngủ dậy, hắn liền về tới kiếp trước khi còn nhỏ. Hắn căn bản không nghĩ lại trải qua một lần. Hắn hiện tại quá đến như vậy hạnh phúc, vì cái gì còn muốn lại làm hắn trọng sinh. Chẳng lẽ, kia mới là hắn một giấc mộng, đây mới là hắn chân chính trọng sinh. Không, sẽ không, hắn trải qua đến như vậy chân thật, không phải là giấc mộng, hắn nhất định có cơ hội trở về. Ôn ôn miên man suy nghĩ, một lần vào phòng. Trong phòng hành lang bên kia, một cái gầy yếu tiểu hài tử sợ hãi nô đầu ra, trí ôn. Thấy trí ôn nhìn qua, tiểu hài tử cọ tới cọ lui đi ra, hắn bắt lấy giơ hề hề gắp gáo. Xin lỗi nói, thực xin lỗi a trí ôn, ta không phải cố ý chạy đi, ta sợ hắn cũng muốn cướp ta màn đầu. Trí ôn đánh ra hắn. Nhìn trước mắt cái này cao hắn nửa cái đầu hài tử, chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng là hắn đã đã quên hắn tên gọi là gì, hắn chỉ nhớ rõ, lại lớn lên một chút lúc sau, hắn chưa thấy qua hắn. Chí ôn không có trả lời, mà là nói, đưa ta trở về phòng. Hắn yêu cầu nằm nằm, sau đó li li ý nghĩ. Nhưng là hắn đã đã quên chính mình đang ở nơi nào, chỉ có thể làm trước mắt này tiểu hài tử dẫn hắn đi qua. Nga! Nga! Tiểu hài tử vội vàng mang chí ôn đi phía trước đi. Sau đó đẩy ra một phiến rớt sơn cổ xưa môn. Chí ôn đánh giá hạ có mười tới trương rầm rạp cổ xưa trên dưới phô, phòng nội trừ bỏ giường, liền cái ngăn tủ đều không có, tiểu hài tử chính mình đồ vật cơ bản đều đôi ở chính mình trên giường, lộn xộn, Bất quá tiểu hài tử nhóm đều không có nhiều ít chính mình đồ vật. Nào trương giường là của ta? Ta muốn nằm nằm. Tiểu hài tử vội vàng chỉ vào nhất bên ngoài hạ trải giường chiếu, sau đó chạy nhanh nói, ngươi mau nằm nằm đi. Chờ chị ôn nằm xuống đi sau. Tiểu hài tử lo lắng nói, trì ôn, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không đầu bị đập hư? Tiểu hài tử nhớ rõ hắn chạy đi phía trước, nhìn đến trì đồng tiền lớn dùng nắm tay tạm trì ôn đầu. Trì ôn trợn mắt nhìn đen tuyên nóc giường, không nói gì, không phải hắn cao lãnh, mà là hắn hiện tại nơi nào đều không thoải mái, toàn thân mềm như bông bỗ lực, chỉ nghĩ một ngủ không tỉnh. Không biết chính mình ngủ rồi, vừa mở mắt có thể hay không liền đi trở về. Tiểu hài tử do dự hạ, từ chính mình giường bên trong. Tìm ra chính mình mới vừa tàng nửa cái màn thầu, nghĩ nghĩ, cẩn thận bẻ hạ nửa cái màn thầu một phần tư tàng trở về, sau đó đem đại màn thầu cầm, chạy tới nhét vào trì ôn trong tay, hắn y y không tha nói, ngươi chạy nhanh ăn đi. Trì ôn mở mắt ra, nhìn trong tay lánh ngạnh màn thầu, cũng bất chấp dơ hề hề, vội vàng bỏ vào trong miệng, mới ăn hai khẩu, liền nuốt ở. Thủy, tiểu hài tử vội vàng vỗ vỗ trì ôn bối, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Trong nhà không có thủy a bọn họ muốn đi nhà ăn mới có thể uống đến thủy, bọn họ nơi này không có thủy. Chí ôn ngạnh nửa ngày, mới hoán lại đây. Lần này hắn chậm rãi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, nguyên lai hắn ở cô nhi viện nhật tử như vậy khổ sở sao. Tiểu hai tử nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhìn chị ôn, ta đem màn thầu phân ngươi, ngươi sẽ không không để ý tới ta đi. Ta không chạy đi nói, chị đồng tiền lớn nhất định sẽ đem chúng ta hai người đều cấp đi. Chí ôn đem non nửa cái lánh ngạnh màn thầu ăn xong. Dạ dày có điểm nổ vật, ngược lại càng đói bụng, nhưng là cuối cùng có một chút sức lực. Hắn ở tiểu hài tử lại nhảy hạ, cuối cùng nhớ tới chính mình trở lại chính là nào một năm. Hắn hiện tại 6 tuổi. Hắn nhớ tới cái này tiết điểm, nhà ăn hôm nay bữa tối là một cái màn thầu, nhưng là nhà ăn bá bá cũng không tưởng chờ bọn họ ăn xong, tưởng sớm một chút đóng cửa rời đi, liền đem bọn họ đều đuổi ra nhà ăn, sau đó khóa cửa. Nhà ăn mỗi ngày đồ ăn cũng không thể làm người ăn no, bọn họ mỗi ngày đều bị đói. Cho nên chờ đại nhân vừa đi, bá đạo một chút tuổi tác đại tiểu hài tử liền đoạt tuổi còn nhỏ hài tử màn đầu. Chi đồng tiền lớn chính là muốn cướp chi ôn màn đầu, mặt khác hài tử nhìn thấy có đại hài tử đoạt, chạy nhanh chạy đi, sợ chính mình cũng bị đoạt. Chi ôn đương nhiên không chịu, bởi vậy cùng chi đồng tiền lớn đánh lên. Chi ôn từ nhỏ liền bị đói, gây trơ cả xương, 6 tuổi lớn, so 3-4 tuổi hài tử còn thấp bé, chẳng sợ trong xương cốt có một cổ tàn nhẫn kính cũng không có thể đánh quá so với hắn hơn mấy tuổi càng có sức lực tiểu bá vương trì đồng tiền lớn. Chí ôn nhớ rõ chính mình sau lại là bị đánh hôn mê, ở lạnh băng trên mặt đất nằm nửa ngày, cuối cùng còn phát sốt, chọc viện trưởng còn hùng hùng hổ hổ hơn phân nửa tháng, bởi vì hắn lãng phí tiền. Chí ôn trong lòng nghĩ, nguyên lai like là lúc này. Bất quá hắn hiện tại lại đây, trên mặt đất cũng không nằm bao lâu, hẳn là sẽ không sinh bệnh. Chí ôn ở trên giường nằm trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngồi dậy vẫn luôn lải nhải tiểu hài tử bị hù nhảy dựng, sau đó dừng miệng. Trí Ôn nhìn về phía trước mặt tiểu hài tử, người tên là gì? Tiểu hài tử nhìn Trí Ôn, đột nhiên miệng một bẹp, nước mắt ào ào xôn xao xuống, "Trí Ôn, đầu của ngươi quả nhiên bị đập hư sao? Ngươi không nhớ rõ ta ố ố ố ta là đầu đầu a?" Trí Ôn bị khóc đến chán đau, "Ta nhớ rõ. Cái này đầu đầu, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo hắn phía sau, so với hắn còn nhỏ một tuổi, tuy rằng cũng gầy, nhưng lớn lên so với hắn còn cao." Đầu Đầu cũng không phải từ trẻ con liền ở cô nhi viện, mà là nửa năm trước bị đưa lại đây. Hắn nhớ rõ sau đó không lâu, Đầu Đầu đã bị người nhận nuôi, từ nay về sau liền không còn có hắn tin tức. Đầu Đầu nước mắt lưng tròng, thật vậy chăng? Thật sự. Tri Ôn đi xuống giường, sau đó nhìn về phía Lầu Đầu, "Theo ta đi." Đầu Đầu lau lau nước mắt, đi theo Tri Ôn phía sau, "Đi chỗ nào nha?" "Đi tìm ăn." Sẵn hắn hiện tại có điểm sức lực, đương nhiên là tìm điểm ăn. Thật không biết chính mình trước kia là như thế nào chịu đựng tới, hiện tại hắn cảm thấy chính mình tùy thời đều phải chết đói. Nga. Trong cô nhi viện có ăn địa phương, chính là phòng bếp, cho nên Trì Ôn cái thứ nhất liền mang đậu đậu tới phòng bếp. Nhà ăn đại môn bị khóa lại, bọn họ vào không được, tự nhiên cũng vào không được phòng bếp. Đối với tiểu hài tử tới nói không thể chiến thắng khóa cửa, đối với có thành nhân chỉ số thông minh Trì Ôn tới nói là kiện việc nhỏ. Trì Ôn làm đậu đậu cho hắn trông chừng, sau đó hắn tìm công cụ, lộng trong chốc lát, Liền đem thập phần đơn giản khóa đầu giải khai Chỉ ôn lặng lẽ đi vào Sau đó đóng cửa lại Nơi này nói là nhà ăn Kỳ thật chính là một gian 2-30 bình tiểu phong ở Bên trong phóng rách tung tóe bàn nhỏ tiểu băng ghế Tiểu phong ở một khác mặt tường Khai có một phiến môn Nơi này chính là phòng bếp Phòng bếp cũng hoàn toàn không đại Tuy rằng đây là gia cô nhi viện Nhưng là cô nhi cũng không nhiều Cho nên cũng không có cái gì chính phủ trợ cấp Hơn nữa hiện tại internet cũng không phát đạt Bọn họ kinh tế nơi phát ra chính là phụ cận cư dân ngẫu nhiên quên tiền, bọn họ quần áo món đồ chơi đều là phụ cận cư dân quên tới, mặt khác còn có viện trưởng tích tụ, miễn cưỡng chống đỡ bọn họ quá đi xuống. Cho nên trì ôn cũng không hận viện trưởng, tuy rằng viện trưởng hung ba ba, đối bọn họ cũng không tốt, nhưng là cũng cho bọn họ một cái chỗ dung thân. Bất quá hắn liền rất chán ghét cái này mỗi ngày tới cấp bọn họ nấu cơm ba bá, nguyên bản lấy bọn họ kinh tế nơi phát ra, có thể bảo bọn họ ấm no. Nhưng là mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền bị hắn tham đi một bộ phận, bọn họ mới quá như vậy khổ. Viện trưởng lại đối đầu bếp bá bá thập phần tín nhiệm, đây là hắn một cái phương xa thân thích, nhiệt tâm lại đây hỗ trợ, muốn tiền lương cũng không cao, cho nên vẫn luôn thực tín nhiệm hắn. Có lẽ là tin tưởng bên ngoài kia tầng khóa, phòng bếp muôn cũng không có khóa đầu, chỉ là hờ khép. Chi ôn đi vào tìm một vòng, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng ít đáng thường, thịt là không có khả năng có, rau xanh có mấy viên, héo hoàng héo hoàng Nói vậy chính là bọn họ cơm chưa đồ ăn. Trong phòng bếp nhiều nhất chính là Mễ, bất quá bọn họ đừng nghĩ ăn đến cơm, đó là ngày lễ ngày Tết mới có đãi ngộ, ngày thường bọn họ liền uống cháo. Trì Ôn cuối cùng thuận đi rồi một cái tiểu nồi, bắt đi mấy nắm gạo, hắn biết, cái này nồi là đầu bếp chính mình khai tiểu táo dùng. Rau xanh chỉ có tam cây, thiếu một viên khẳng định lập tức bị phát hiện, mẹ thiếu một chút lại không nhất định có thể bị phát hiện, Ôn Ôn còn nghĩ đến nấu vài lần, bởi vậy liền mang đi một chút mẹ cùng quay riem chờ hắn ra tới sau, liền giữ cửa một lần nữa khóa lại, chờ buổi tối thời điểm hắn lại trộm lại đây đem nồi còn trở về. Đậu đậu nhìn đến chị ôn mang theo tiểu nồi ra tới, đều chấn kinh rồi. Chị ôn thở dài một tiếng, sau đó mang theo đậu đậu trộm rời đi. Cô nhi viện vị trí thập phần hoang vắng, chị ôn cùng đậu đậu tìm cái ẩn ngấp địa phương, tìm tới củi lửa, đem mễ giặt sạch nấu thành cơm khô, sau đó hai người phân ăn. Đậu đậu thập phần thỏa mãn chém miệng, hắn sờ sờ bụng nói, ăn ngon thật. Nguyên lai like đây là ăn no cảm giác. Ôn ôn cũng no rồi, bọn họ đói bụng thời gian rất lâu, ăn uống đã sớm thu nhỏ, nửa chén cơm là có thể đem bọn họ ăn căng. Lúc này thiên đã có điểm đen. Hiện tại đã nhập thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bọn họ không có nhiều ít hộ quần áo, năm nay phòng trường lại là khó qua một ngày. Ôn ôn nhìn đến chính mình vẫn cứ đen tuyền móng đốt, cái mũi gian tựa hổ còn nghe thấy được mùi lạ. Tạm thời giải quyết tấm no, chỉ ôn liền chú ý tự thân, hắn chịu không nổi chính mình trên người dơ hề, hề. Vì thế đi phụ cận tiểu cử, sau đó bắt đầu rửa tay. Nước lạnh băng băng, hắn một buông đi đã bị lanh đến đánh cái giật mình. Hắn một đôi tay tẩm vào trong nước, nước bẩn tức khắc lan tràn mở ra, hắn vội vàng xoa lại xoa. Đầu đầu tò mò nhìn Trì Ôn, bắt tay chân giặt sạch sau lại đem mặt giặt sạch, Trì Ôn, ngươi không sợ lạnh không? Sợ a? Nhưng là hắn càng sợ dơ. Nếu không phải thủy thật sự quá lạnh lẽo, hắn còn tưởng đi xuống toàn thân giặt sạch, tổng cảm thấy cả người đều dơ hề hề không được tự nhiên Chi ôn đem chính mình làn da xoa đến biến hồng, cả buổi lúc này mới thu tay lại. Điều kiện này chỉ có thể tẩy thành như vậy. Sau đó hắn mang theo đậu đậu chạy về cô nhi viện, chạy bộ có thể ấm thân mình. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Chi ôn trước đem nổi cùng que diêm tàng đến phòng bếp phụ cận ẩn nấp góc che giấu lên, sau đó mới về phòng tử. Đại thật xa bọn họ liền nghe được viện trưởng mụ mụ lớn giọng, đều chết chạy đi đâu, còn không mau cút đi trở về ngủ. Đậu đậu súc súc cổ theo bản năng giữ chặt Trì Ôn góc áo. Trì Ôn dặn dò nói, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao?" Đậu Đậu vội vàng gật đầu, "Nhớ rõ, nhớ rõ." Hắn khẳng định sẽ không lộ hãm, hắn còn muốn ăn no no. Sau đó Trì Ôn mang theo Đậu Đậu trở về. Và bọn họ ngủ nhà ở, viện trưởng mụ mụ lớn rộng không còn có cách trở, thập phần lành lót. Trong phòng trên giường đã ngồi nằm vài cái hài tử, cô nhi viện sở Hữu hài tử đều ở cái này trong phòng, tổng cộng 11 cái, lớn một chút hài tử ngủ lên giường. Tiểu một chút hài tử ngủ hạ phô. Ngươi tê không, tê liền chạy nhanh tắt đèn ngủ, còn tưởng lãng phí điện a. Chí Ôn cùng Đậu Đậu vội vàng thượng chính mình giường. Viện trường mụ mụ gặp người đều nằm xuống, tắt đèn đóng cửa lại liền đi rồi. Chí Ôn nằm ở lạnh lẽo lẫnh lạnh trên giường, nửa ngày không nhúc đích, trong phòng một mảnh an tĩnh. Trong cô nhi viện không có gì hoạt động giải trí, chẳng sợ bọn nhỏ cái gì đều không rõ ràng lắm, bọn họ cũng biết, nhiều hơn ngủ, bọn họ liền sẽ không đói đến như vậy khó chịu, cho nên vừa đến trời tối bọn họ đều sẽ ở trên giường nằm. Ban ngày thời điểm, trừ bỏ đến cơm điểm, mặt khác hải tử đều nơi nơi đi tìm ăn, viện trưởng mụ mụ cũng không hạn chế lớn một chút hải tử đi ra ngoài, đến nơi điểm nhỏ, còn lại là đều lưu tại trong viện, không cho ra cửa, đỡ phải bị bắt cóc làm khắc cái. Chí ôn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng một giấc ngủ dậy hắn liền đi trở về. 138 chương 138 chương 138 Phiên ngoại 4 Hoàng Lương 1-2 Chi ôn lại lần nữa khôi phục ý thức khi hắn không có lập tức mở mắt ra mà là tròng mắt xoay chuyển, sau đó chuẩn bị sẵn sàng mới khẽ meo meo mở mắt ra nhìn đến vẫn là đen tuyền ván giường, Chi ôn trong lòng một trận mất mát. Bất quá hắn không mất mát bao lâu, nhìn đến bên ngoài hơi hơi lượng sắt trời vội vàng đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn nguyên bản tưởng nửa đêm đêm nổi còn trở về, không nghĩ tới một giấc ngủ đến hướng đông. May mắn đầu bếp buổi sáng sẽ không như vậy sớm lại đây cho bọn hắn làm bữa sáng. Trí ôn chạy nhanh đem nổi thả lại tại chỗ, đem phòng bếp khóa cửa thượng, mới trở lại trong phòng tiếp tục nằm. Hắn suy nghĩ, hắn muốn như thế nào đi tìm ba mẹ. Không biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, ly cô nhi viện có bao xa. Ra cửa bên ngoài, nhất định phải có tiền mới được, trí ôn phiên hạ chính mình giường đệm, không có nhảy ra một phân tiền. Bất quá thực mo hắn lại nghĩ đến, trong phòng người nhiều như vậy, hắn thân gia khẳng định không phải đặt ở trong phòng, người nhiều tay tạp. Trí ôn mơ hồ có chút ấn tượng. Chính mình hẳn là giấu ở bên ngoài chỗ nào đó, nhưng là nhất thời nghĩ không ra cụ thể vị trí. Vẫn là đến đi tìm xem. Đến lúc đó mau 10 giờ thời điểm, bọn họ lúc này mới rời giường ăn bữa sáng. Bữa sáng theo thường lệ là một đêm cháo loãng, chỉ ôn cũng không bắt bẻ, một hơi uống xong sau, vung chén liền ra bên ngoài chạy. Đầu đầu theo bản năng tưởng đi theo, nhưng là nhìn đến trong chén còn có một chút cháo không uống xong, liền tiếp vung. Chờ hắn uống đến sạch sẽ sau khi rời khỏi đây, đã không thấy được chỉ ôn đi nơi nào. Chí ôn đi hắn bí mật tiểu căn cứ, nhìn đến địa phương cuối cùng đem chính mình tảng tiền địa phương nghĩ tới. Hắn dấu ở sau núi sần núi cỏ dại từ một chỗ ngầm, chí ôn theo ký ức, đem lon sắt đào lên, sau đó phiên phiên. Những cái đó bàn tay đại tiểu công tử đặt ở một bên, hắn đếm đếm chính mình tiền tiết kiệm. Chí ôn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, gần hai năm mới biết được tổn tiền, nhưng là bọn họ như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào có đến tiền con đường. Một ít là hắn trên mặt đất xó xỉnh nhặt. Một ít là ăn tết thời điểm viện trưởng mụ mụ cấp tiền mừng tuổi. Tiền su chiếm đa số, một khối tiền ngũ rất tiền, còn có một mao hai mao lớn nhất nghịch chỉ có một chương 5 đồng tiền. Chi ôn đếm đếm, tổng cộng mới 17 đồng tiền. Này đối tiểu hài tử tới nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng là chi ôn muốn ngàn giảm xa xôi đi tìm cha mẹ, chút tiền ấy căn bản không đủ. hắn nơi cô nhi viện ở một cái bốn tuyến thành thị hạ một cái huyện thành, địa phương thực thiên, khoảng cách đế đô cách xa và giảm. Chí ôn nguyên bản tưởng trước Nam Hạ đi ở nông thôn, nhưng là tưởng tượng, này một đời mụ mụ hẳn là không có đi thượng Hạ thôn. Ba ba mụ mụ đều là đế đô người, lúc này ba ba hẳn là ở đế đô. Chí ôn quyết định đi trước đế đô tìm người, nếu ba ba mụ mụ cũng chưa ở đế đô, hắn có thể đi bình quả giải trí ngồi canh, tìm nguyên ba bá. Chí ôn có phương hướng, sau đó liền quyết định xem như thế nào đi đế đô. Hắn một cái tiểu hài tử đi đế đô khẳng định là không được, hắn lên không được phi cơ đáp thành cao thiết xe lửa này đó dược đổi tới đổi lui nguy hiểm quá cao. Tri ôn suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn như thế nào đi đế đô. hắn đem thân ra trôn trở về sau đó hướng cô Nhi viện đi còn không có trở lại cô Nhi viện đã bị Tri đồng tiền lớn mang theo hai cái tiểu hài tử chặn đường đi. Tri ôn nhìn về phía Tri đồng tiền lớn hắn còn không có tìm hắn tính số đâu này liền chủ động tìm tới môn. Tri đồng tiền lớn đôi tay chống nạnh Tri ôn ngươi có phải hay không ẩn giấu ăn ngon chạy nhanh giao ra đây không có ta không tin viện trưởng mụ mụ thích nhất chính là ngươi nàng khẳng định trộm cho ngươi đường chạy nhanh giao ra đây viện trưởng mụ mụ đích sắc lén đã cho trì ôn đường còn thực không vừa khéo bị trì đồng tiền lớn thấy được cho nên hắn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này thường thường liền tới đoạt trì ôn đồ vật bảy tuổi phía trước trì ôn vẫn luôn là bị khi dễ sau lại một lần hắn phát ngoan lấy gạch gõ trì đồng tiền lớn đầu đe nặng hắn đánh gần chết mới thôi đem hắn đánh sợ từ đây lúc sau nhìn thấy hắn liền đường vòng đi Nói đến bọn họ trong cô nhi viện, từ trẻ mới sinh không ký sự thời điểm liền tới cô nhi viện, đều là cùng viện trưởng mụ mụ họ trì. Viện trưởng mụ mụ tên gọi trì mạc. Có đôi khi bọn họ kêu mạc mụ mụ, có đôi khi kêu viện trưởng mụ mụ, liền như vậy hôn kêu. Cô nhi viện mời một cái hài tử, chỉ có ba cái họ trì, hắn cùng trì đồng tiền lớn là trong đó hai cái, một cái khác là cái sức môi nữ hài tử, từ nhỏ liền trầm mặc ít lời, ở bọn họ giữa thập phần không có tồn tại cảm. Chí ôn là ba cái từ trẻ mới sinh khởi đã bị viện trưởng mụ mụ chiếu cố nhỏ nhất cái kia, cho nên có đôi khi, viện trưởng mụ mụ đích xác sẽ tương đối che chở hắn. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, Tri đồng tiền lớn vẫn luôn xem hắn thực không đối phó. Chẳng sợ trong viện hắn không phải tuổi nhỏ nhất cũng tổng tóm được hắn khi dễ. Hiện tại chí ôn cũng không phải là trước kia cái kia có thể dễ dàng bị khi dễ. Chí ôn cảm nhận được chính mình trên người còn ẩn ẩn làm đau, lạnh tiểu nại âm, nói không có chính là không có. Không đúng sự thật ngưỡi như thế nào chạy nhanh như vậy. Nhất định là có chúng ta ăn vụ. Chính là. Không chịu giao ra đây nói, chúng ta đây đi lục soát Vì thế ba cái tiểu hài tử một tổ hong nhào lên đi, tưởng đem trì ôn đẻ ở trên mặt đất đi soát người. Trì ôn nơi nào sẽ làm bọn họ thực hiện được, vội vàng trợt lóe thân tránh đi, sau đó rôi chân câu một cái tiểu hài tử chân, làm hắn đi phía trước phát. Sau đó một chân đá một cái khác tiểu hài tử. a Ai ra. Chí ôn chính là học quá đã nhiều năm tán đánh linh tinh, chẳng sợ hiện tại chỉ là cái tiểu thân thể, đối phó bọn họ dư giả. Chí ôn đem hai cái tiểu hải tử làm đảo sau, trọng điểm tiếp đón chí đồng tiền lớn, đẹ nặng hắn đánh. Chi đồng tiền lớn tưởng xoay người đều phiên không đứng dậy, chỉ có thể dùng tay chắn nắm tay, ai nha hê a kêu to. Đừng đánh đừng đánh. Chí ôn mắt điếc thai ngơ, thề muốn cho hắn thể hội một chút hắn nắm tay. Đến cuối cùng hắn tay ngược lại đánh đến cũng coi chút đau, lúc này mới dừng tay. Chí ôn nắm tiểu nắm tay nói, về sau còn dám treo chọc ta, ta khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chí đồng tiền lớn bụng mặt, mang theo hai cái tiểu đệ chạy nhanh chạy. Chí ôn cái này tiểu hôn đản khi nào trở nên lợi hại như vậy. Ngày hôm qua vẫn là hắn đệ nặng hắn đánh. Chờ xem, hắn nhất định sẽ báo thủ. Chí ôn đám người đi rồi sau, mới vây vây tay, sau đó hô hô chính mình đều móng bút nhỏ. Em mạ trên tay không điểm thịt, xương cốt đánh người chính mình cũng đau đậu đậu đột nhiên toát ra tới, vẻ mặt sùng bái, chỉ ôn, ngươi thật là lợi hại a. hiển nhiên hắn phía trước tránh ở này phụ cận, nhưng là đánh nhau thời điểm không dám ra tới. chỉ ôn nhìn đậu đậu hai mắt, su lợi tị hại là người bản năng, hắn đối đậu đậu cũng không có ý kiến gì, bất quá hắn cũng sẽ không quá thân cận hắn là được. đậu đậu tung ta tung tăng đi theo chỉ ôn phía sau, thần bí hề hề hỏi, chỉ ôn, chúng ta buổi tối tiếp tục sao? chỉ ôn thuận miệng nói, lại xem đi. Chí ôn ở trong cô nhi viện nhàm chán đến làm trong chốc lát, cảm thấy không thể ngồi chờ chết, hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, xem có hay không kiếm tiền phương pháp. Thừa dịp mùa đông còn không có tiến đến phía trước, xem có thể hay không tích có đủ lộ phí cùng sinh hoạt phí, chạy nhanh thượng đế đều tìm người. Chí ôn vì thế sấn người không chú ý, chạy nhanh chuẩn ra cô nhi viện. Cô nhi viện địa phương thực thiên, bất quá chung quanh vẫn là có cư dân lâu, chẳng qua nhà lầu rất có niên đại cảm, là nhiều năm nhà cũ. Chí ôn nhìn đến người qua đường nhìn thấy hắn đều xa xa tránh đi, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, quần áo dơ hề hề thấy không rõ nguyên lai like đều nhăn sắc, tóc cũng dơ thắt. Hắn ngày hôm qua mới vừa tẩy chạy nhanh tay chân, nhưng là nhìn vẫn cứ đen tuyển. Không có biện pháp, hắn hiện tại làn da liền rất hắc, hơn nữa hàng năm không rửa sạch sẽ, làn da vẫn luôn là hắc. Bọn họ quần áo cũng không nhiều, chí ôn vừa người quần áo liền như vậy một bộ, cô nhi viện hải tử đều là như thế này, một bộ quần áo xuyên rất nhiều thiên tài sẽ đổi. Chí ôn nghĩ nghĩ, ở một bên quan sát hồi lâu, tìm tới một vị nhìn mặt mày từ thiện, trong nhà cũng có tiểu hài tử bà cố nội, hắn đi ra phía trước, đáng thương hề hề nói, nãi nãi, có thể cho ta một bộ quần áo sao. Bà cố nội nhìn thấy như vậy một cái niên cấp cùng nàng tôn nhi không sai biệt lắm lại xanh sao vàng vọt cùng dân chạy nạn dường như tiểu hài tử, cùng chí ôn nói, đợi chút, nãi nãi này liền đưa cho ngươi. Một bên nhắc mãi đáng thương nha, tạo nghiệt ra vào nhà. Chí ôn ở cửa đợi trong chốc lát. Ba cố nội liền ra tới, trừ bỏ trong tay có một bộ quần áo cũ, còn có hai cái bánh bao, cấp hải tử. Cảm ơn mãi mãi. Chi ôn điểm điểm nói, luôn mãi cảm tạ lúc sau. Chi ôn tìm cái địa phương, trước đem hai cái bánh bao đều ăn, sau đó đi một cái bờ sông, đem chính mình đầu tóc giặt sạch, toàn thân cũng lau khô, lại mặc vào ấm áp quần áo cũ. So với phía trước kia bộ mỏng dơ hề hề quần áo, này bộ trường tụ quần dài thu y y thật đúng là ấm áp cực kỳ. Chi ôn đem chính mình rửa sạch sẽ. Mặc vào sạch sẽ đều quần áo, nháy mắt từ một cái dơ hề hề tiểu khất cái biến thành sạch sẽ tiểu khất cái. Hắn bắt tay cắm vào trong túi, sau đó sờ đến bên trong có cái gì, lấy ra tới vừa thấy, là vài chương một khối năm khối. Chí ôn suy nghĩ một chút, hẳn là bà cố nội bỏ vào đi. 139, chương 139, chương 139, phiên ngoại năm Hoàng Lương 113. Chí ôn ở bên ngoài dạo một vòng, đối cái này huyện thành liền có điểm quen thuộc cảm, đã từng hắn vì tìm ăn vì kiếm tiền, đem cái này huyện thành đều dùng hai chân đi khắp. cứ việc đã qua đi rất nhiều năm, nhưng là nhìn đến này đó quen thuộc cảnh vật, chị ôn đối này tòa huyện thành ký ức cũng ở trong đầu hiện lên. hắn đi theo vài cái đại nhân phía sau, đáp thành một chiếc cổ xưa xe buýt công cộng, tài xế cùng mặt khác hành khách cũng không cảm thấy ra khác thường, cho rằng đây là cái nào hành khách hài tử, nhiều xem hai mắt, là bởi vì đứa nhỏ này lại hắc lại gầy. chị ôn ngồi ở một cái trên chỗ ngồi, hắn nhớ rõ này chiếc ô tô đi huyện thành trung tâm. Hắn chuẩn bị đi nơi đó nhìn xem. Ngôi nửa giờ sau, Trì Ôn đi theo người xuống xe, đi vào huyện thành một chỗ phồn hoa địa phương. Hắn một cái tiểu hài tử, nếu độc thân đi nói, khẳng định dễ dàng bị người xấu chú ý tới, vì thế Trì Ôn liền hướng náo nhiệt địa phương đi, thần sắc tự nhiên đi theo một ít đại nhân bên người. Hắn nhìn đến một nhà tiệm tạp hóa cửa có công cộng điện thoại, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Hắn nơi nào yêu cầu độc thân đi đế đô tìm người a? Hắn chỉ cần làm cho bọn họ tới tìm chính mình là được. Hắn nhìn về phía một bên ngồi trung niên nữ nhân, từ trong túi móc ra một khối tiền, tỷ tỷ, ta muốn đánh cái điện thoại. Trung niên nữ nhân bị cái tiểu hài tử kêu tỷ tỷ, tức khắc mặt mày hớn hở, thu hắn một khối tiền, hòa khí nói, ngươi đánh đi. Thấy tiểu hài tử thân cao không đủ, còn lấy tới chương ghế làm hắn chạm đi lên gọi điện thoại. Tiểu gia hỏa ngươi như thế nào một người a, Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Trung niên nữ nhân chung quanh một vòng. Không có nhìn thấy hư hư thực thực ra trưởng đại nhân, không khỏi hỏi. Ta nãi nãi liền ở cách vách trong tiệm mua đồ vật, ta tới cấp 33 Mụ Mụ gọi điện thoại. Chí Ôn nói, sau đó hắn bắt tiếp theo cái nhớ kỹ trong lòng số điện thoại. Điện thoại bíp bíp khởi thời điểm, Chí Ôn tim đập khẩn trương đến thiếu chút nữa đình chỉ, có thể đạt thông, Mụ Mụ. Điện thoại chuyển được trong ngay mắt, Chí Ôn tiếng la còn tạm ở hết hầu, một cái tục tàng giọng nam chuyển tới, "Uy, ai a?" Chí Ôn sững sốt, sau đó nói, "Ngươi hảo." Ta tìm phó vân ngược. Ai? Không quen biết, đánh sai. Đô đô đô. Chí ôn nghe được cắt đứt điện thoại sau thanh âm, hắn không chết tâm lại lần nữa gọi qua đi. truyền được khoảnh khắc chí ôn vội vàng nói, ta tìm cái này số điện thoại chủ nhân. ngươi này tiểu hài tử sao lại thế này? Ta chính là này điện thoại chủ nhân, ta cũng không quen biết người nói người kia. Điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt. Chí ôn nắm điện thoại, biểu tình hề phải mà mất mát, này một đời mụ mụ số điện thoại không phải cái này sao? Chỉ ôn lại lần nữa gọi cái điện thoại, lần này hắn đánh chính là tư việt tư nhân điện thoại. Nhưng mà lần này trong điện thoại nhắc nhở chính là sở gọi điện thoại không ở phục vụ khu. Đánh không thông. Tại sao lại như vậy? Hắn còn tưởng liên hệ thượng bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp tới đón hắn đâu. Lúc này, hắn nghe được bên cạnh có hai cái tuổi trẻ nữ hài ở nơi đó thảo luận idol. Chúng ta Kaka thật lợi hại, nghe nói muốn đổi người đại diện, về sau Kaka nhất định có thể phát triển đến càng tốt. Thay đổi cái nào người đại diện A? Nguyên tín. Biết không? Vị kia truyền kỳ nhân vật. Không phải nói hắn không hề mang tân nhân sao. Như thế nào sẽ không? Người xem trên mạng mọi người đều đang nói. Ta xem 8-9 phần 10. Từ tư Việt tránh bóng sau. Thủ hạ của hắn liền không có nghệ sĩ. Nhưng không được mang chúng ta ca ca. Chúng ta ca ca như vậy ưu tú. Tương lai thành tựu nhất định so tư Việt còn lợi hại. Đối. Nguyên tín. chi ôn ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Còn có nguyên bá bá đâu Chí ôn vội vàng gọi điện thoại cấp nguyên tín, lúc này đã thông, thanh âm cũng là hắn quen thuộc, chỉ ôn thiếu chút nữa liền rớt nước mắt. Ngươi hảo, vị nào? Ngươi là nguyên tín nguyên bá bá sao? Ta là. Nón nướt thanh âm truyền tới, nguyên tín một bên suy tư là cái nào người quen tiểu bối, đánh hắn tư nhân điện thoại, một bên nhu hòa thanh âm, tiểu bằng hữu ngươi là. Chí ôn nghiêm túc nói, bên cạnh ngươi có người sao? Nguyên tín nhìn xem bốn phía, hắn một mình một người ở đại trong văn phòng. Nguyên tín vừa đi hướng bàn làm việc sau ghế dựa, một bên nói, không có. Chí ôn nhìn xem bốn phía, thấy không ai chú ý hắn, đệ thấp điểm thanh âm, nguyên bà bá, ta là tư Việt nhi tử. Nguyên tín ngồi hướng làm công ghế mông mới vừa dính lên ra lót, nghe được đối diện nói, một cái không xong, trực tiếp xoa ghế dựa quăng ngã ngồi dưới đất, ngay cả di động cũng chưa cầm chắc, rơi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Chí ôn nghe được đối diện phát sinh lớn như vậy động tĩnh, quan tâm hỏi, nguyên bà bá, ngươi không sao chứ Nguyên tín sờ soạng lấy về di động, che lại eo từ bản phía dưới bò dậy, nhay răng trợn mắt ngồi ở ghế trên. Hắn xem di động còn ở trò chuyện chung, liền hỏi nói: Tiểu bằng hữu, ngươi nói cái gì? Hắn nghe lầm đi. Ai? Tư Việt Nhi tử. Nguyên tín nhìn xem mặt bàn lịch ngày, hôm nay không phải ngày cá tháng tư à? Ai như vậy nhảm chán cho hắn khai như vậy cái vui đùa? Ta là Tư Việt Nhi tử. Chí ôn lại lần nữa lặp lại, nói tiếp: Ta biết thực đột nhiên, ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng ta nói chính là sự thật, nếu ngươi muốn biết chân tướng nói, liền tới tìm ta. Chí ôn đem cô nhi viện địa chỉ nói cho hắn nghe, sau đó đem tên của mình cũng nói thượng, ta kêu chí ôn. Chí ôn biết, hiện tại ba ba cùng nguyên bá bá bọn họ cũng không biết hắn tồn tại, nhưng hắn biết, hắn như vậy cùng nguyên tín nói, mặc kệ thật, giả, hắn nhất định sẽ đến chứng thực. Chờ nguyên ba ba tới, hắn tự nhiên có tin tưởng làm hắn tin tưởng. ngươi nhớ kỹ sao? Chí ôn không yên tâm hỏi. Nguyên tín nghe đối diện nói được ngôn chi chuẩn xác, tư thập phần còn nghi vấn biến thành bán tín bán nghi, chẳng lẽ thật là tư Việt nhi tử? Không đúng, hắn đại ở tư Việt bên người nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn cùng cái nào nữ nhân đến gần quá. Bất quá hắn cũng không phải 24 giờ đều đi theo tư Việt, vạn nhất đâu. Hắn theo bản năng đem đối phương nói địa chỉ nhớ kỹ, trong miệng lại nói, tiểu bằng hưu, không thể nói dối Nga. Mặc kệ là ai dạy ngươi nói như vậy, ta lần này liền không so đo, lần sau cũng không thể còn như vậy lạc. Tri ôn nghe được Nguyên Tín nói như vậy, liền biết hắn đã nhớ kỹ, hơn nữa khẳng định sẽ đến chứng thực, vì thế yên tâm, Nguyên bà bá, tai kiến. Tri ôn treo điện thoại, nhảy xuống ghế, cùng cửa hàng trưởng nói tạm, sau đó nhảy nhót chạy đi, chuẩn bị trở về. Kế tiếp, hắn chỉ cần an tâm ở cô nhi viện chờ liền hảo. Bên kia, Nguyên Tín nhận được như vậy cái bom, cả người ngốc nửa ngày, hắn cầm lấy di động tưởng cấp tư Việt gọi điện thoại. Điện thoại còn không có bắt thông, Nguyên Tín nghĩ lại tưởng tượng. Sự tình thật giả hắn còn không có làm rõ ràng, liền như vậy tùy tiện cùng Tư Việt nói chuyện này, tựa hồ không tốt lắm, hắn hiện tại không ở quốc nội, đi đường hắn bá đạo tổng tài đi. Hắn vẫn là đi trước xác nhận một chút lại nói. Nguyên Tín ngồi không yên, mang theo hai cái khẩu phong khẩn bảo tiêu, chạy nhanh hướng ghi nhớ địa chỉ đuổi. Ôn ôn thuận lợi trở lại cô nhi viện, sau đó phát hiện Sở Hữu hài tử đều đứng ở trong viện, viện trưởng mụ mụ lớn giọng điếc hai phát hội. Lớn như vậy cá nhân không thấy các ngươi một cái cũng chưa thấy sao? cũng chưa trưởng đôi mắt ta. Chi ôn vừa xuất hiện, gục xuống đầu tiểu hài tử nhìn thấy hắn, tức khắc chỉ vào hắn nói, viện trưởng mũ mũ, chi ôn đã trở lại. Viện trưởng quay đầu vừa thấy, chi ôn chính hảo hảo đứng ở cửa nàng hùng hổ đều đi qua đi, thu bảo nhéo chi ôn lỗ thay. người này nhãi danh, chạy nào lêu lồng đi. a, cũng không sợ bị người xấu bắt đi. chi ôn nhón chân, tưởng bảo vệ chính mình đều lỗ thay, ta sai rồi, ta liền đi phụ cận cư dân khu. chi ôn chạy nhanh giải thích. Hắn đi ra ngoài thời gian dài, viện trưởng liền phát hiện không thích hợp, đặc biệt là tới rồi cơm điểm đều còn không có xuất hiện. Viện trưởng lại tức lại cấp, nàng trông giữ đến không nghiêm, nhưng này đó hải tử ngày thường cũng coi như ngoan ngoãn, chỉ ở phụ cận chơi đùa, tới rồi cơm điểm đúng giờ trở về, nàng đều không thế nào yêu cầu nhọc lòng. Không nghĩ tới luôn luôn nghe lời chỉ ôn một mình một người chạy trốn nửa ngày không thấy bóng dáng. Viện trưởng mắng nửa ngày, cuối cùng phạt chỉ ôn hôm nay không được ăn cơm, cuối cùng mới hùng hùng hổ hổ đi rồi. Chờ đại nhân đi rồi, xa xa đứng tiểu hài tử sôi nổi đi lên tới, khâm tiện nhìn Trì Ôn ăn mặc một thân dữ ấm không có mụn vá quần áo, Trì Ôn, ngươi này quần áo nơi nào tới à? Là người khác cấp sao? Trì Ôn nói, đúng vậy. Thật tốt. Trì đồng tiền lớn nhìn đến này thân quần áo cũng mắt thèm, nhưng là bọn họ mới vừa bị Trì Ôn đánh một đốn, trên người còn đau. Mặt khác lớn một chút hài tử, muốn cấp đi, trực tiếp bị ba lượng hạ lực đổ. Trì đồng tiền lớn ở một bên nhìn đến, đánh cái dùng mình. Nguyên bản ngoa ngoệ dục dịch tâm tư tức khắc thu trở về. Trì Ôn bên người rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Đầu Đầu lúc này mới đi theo Trì Ôn bên người, "Trì Ôn ngươi thật là lợi hại a, lần sau mang lên ta được không? Ta cũng muốn quần áo mới." Cho dù là người khác không cần quần áo cũ, đối bọn họ tới nói cũng là quần áo mới. Trì Ôn hướng Đầu Đầu trong miệng tắc viên đường, "Về sau thì tốt rồi." Chờ hắn cùng ba ba mụ mụ tương nhận, bọn họ nhìn đến cô nhi viện như vậy bẩn cùng khang khổ, nhất định sẽ trợ giúp nơi này. Này đó hài tử liền sẽ không giống trước kia như vậy như vậy vất vả. Đậu đầu nếm đến trong miệng vị ngọt, tức khắc cười mị mắt, chỉ ôn ngươi thật tốt. Chỉ ôn không nói chuyện, hắn hướng chính mình trong miệng cũng thả viên đường. Hắn trở về phía trước trên cơ bản đem trong túi tiền toàn dùng để mua đường. Nếu không cần đi đế đô, hắn liền không cần tìm mọi cách tồn lộ phí. Hắn ở cô nhi viện không có gì thân cận đồng bọn, trừ bỏ đầu đầu, mặt khác đều là không nóng không lạnh. Chỉ ôn sờ sờ trong túi đường, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là ở mỗi người trên giường thả một viên đường. Có lẽ là trì ôn ngày hôm qua hình tượng làm phụ cận cư dân ấn tượng quá khắc sâu, Vị kêu bà cố nội tổ chức mấy cái lao tỉ muội, từng nhà muốn một ít hài tử quần áo cũ, còn có trong nhà dư thừa trăn đông, sau đó đều đưa đến cô nhi viện. Cái này mỗi người đều có quần áo mới xuyên, hơn nữa bởi vì quên đến nhiều, mỗi cái tiểu hài tử đều phân hai bộ. Mà trì ôn đã có một bộ, lần này cũng chỉ phân một bộ. Bọn họ không hâm mộ trì ôn, Bọn họ cũng có quần áo mới Mỗi người đều cao hưng phấn chấn Chí ôn nhìn này đó tiểu hải tử Bị bọn họ đơn giản vui sướng cảm nhiễm Tâm tình cũng nhẹ nhàng chút Chí ôn ngồi ở cô nhi viện đại môn trên ngạc cửa Chống cằm ra bên ngoài xem Nguyên ba ba khi nào sẽ đến đâu Không biết có thể hay không nhìn thấy ba ba Trưng 140 Phiên ngoại 6 Hoàng Lương 114 Nguyên tín đã tới điện thoại Theo như lời địa chỉ Hắn đang đi tới đường xá trung, Nóng lên đầu gốc bình tĩnh lại Nguyên tín suy nghĩ rất nhiều, phát hiện đủ loại không hợp lý chỗ. Nghe đối diện thanh âm, kia phỏng Trừng vẫn là cái vài tuổi đại hài tử, hắn lại như thế nào biết chính mình tư nhân dây số. Giống bọn họ như vậy công chúng nhân vật, từ trước đến nay là có hai cái dây số, một cái là đối ngoại công tác liên hệ, một cái còn lại là tư nhân, chỉ có thân cận người mới biết được. Cho nên này tiểu hài tử sau lưng nhất định có người. Nguyên tín não bổ một đống âm như luận, thế cho nên tới rồi mục đích địa lúc sau. Hắn không có lập tức đi kia sở cô nhi viện gặp người, mà là ở phụ cận khách sạn ở lại, theo sau lợi dụng nhân mạch trước điều tra một phen. Vào lúc ban đêm này sở cô nhi viện đặc biệt là cái kia kêu, kêu chỉ ôn tiểu hài tử tư liệu liền xuống dưới. Tư liệu thực bình thường, tiểu hài tử không đến một tuổi thời điểm bị người ném ở cô nhi viện, năm nay đã 5-6 tuổi, vẫn luôn không ra quá cô nhi viện, sinh hoạt đơn giản, cũng không có gặp qua người xa lạ duy nhất ra quá môn, chính là cho hắn gửi gọi điện thoại ngày đó, một người chạy tới huyện thành trung tâm. Nguyên tín không nghĩ ra cái này đột nhiên toát ra tới tiểu Hải tử là chuyện như thế nào, cuối cùng quyết định tự mình thấy tiểu Hải tử một mặt, có lẽ gặp mặt lúc sau hết thể đều có đáp án. Vì thế ở trì ôn chờ đợi chung, Nguyên tín xuất hiện tại đây nhà tan bại cô nhi viện. Viện trưởng tự mình tiếp kiến Nguyên tín đoàn người, cả người kinh sợ, thần sắc câu nệ khẩn trương. Bọn họ cô nhi viện chưa từng có cái gì quên giúp khảo sát đoàn, hơn nữa đối phương cũng tới đột nhiên, không có trước tiên thông chi. Viện trưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào chiêu đãi. Bất quá nghĩ đến nếu bọn họ có thể cho cô nhi viện đầu tư, kia bọn họ nhật tử liền hảo quá. Vì thế viện trưởng lấy lòng nói, Thiên sinh muốn nhìn bọn nhỏ sao? Chi ôn hôm nay vừa ly khai trong chốc lát, không ở cửa thủ, không nghĩ tới vừa vặn thời gian này đoạn nguyên tín liền tới rồi. Chi ôn đem chính mình toàn bộ thân gia đào ra, đem tiền cuốn hảo phóng trên người, vừa mới trở về đi, liền nhìn đến đầu đậu vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Chi ôn, mau cùng ta trở về. Trong viện tới đại nhân vật Chí ôn vừa nghe, tức khắc nhanh hơn bước chân hắn cao hứng tưởng, rốt cuộc tới Đầu đầu đi theo chí ôn bên người Chân ngắn nhỏ cũng chạy trốn bay nhanh Không biết đại nhân vật có thể hay không nhận nuôi chúng ta Đầu đầu mơ hồ nhớ rõ Chính mình tựa hồ đã từng có một cái già hắn trong lòng tràn ngập chờ đợi Chờ đợi chính mình có thể bị nhận nuôi Một lần nữa có được một cái già Chí ôn không nói chuyện hắn biết đầu đầu thực mau sẽ bị nhận nuôi Cũng coi như được như ước nguyện Chí ôn trở lại cô nhi viện. Nhìn đến trong viện đứng Nguyên Tín, lần cảm thân thiết, tức khắc nhào lên đi, ôm lấy hắn ủi, Nguyên bá bá. Đến, không cần giới thiệu, Nguyên Tín liền biết tiểu hài tử này chính là cho hắn gọi điện thoại trì ôn. Nguyên Tín đã gặp qua hắn ảnh chụp nhưng xa xa không có tận mắt nhìn thấy tới làm người chấn động. Biết cái này tiểu hài tử gầy, nhưng không nghĩ tới như vậy nhỏ gầy. Tư liệu biểu hiện hắn đã có 6 tuổi, nhưng này thân cao cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử không sai biết lắm, toàn thân gầy đến không có một chút thịt cảm lộ ra ngoài da thịt đều là da bọc xương, bởi vì thân mình có vẻ gầy, đầu tỷ lệ nhìn khá lớn, đặc biệt là một đôi mắt to, xứng với dân chạy nạn dường như bộ dáng. ngược lại có điểm kinh tùng cảm. nguyên tín cứng đờ thân mình không dám động, cũng không dám đem tiểu hải tử kéo ra. kia da bọc xương tiểu hắt tay, hắn sợ một xả liền chặt đứt. Chị ôn, ngươi làm cái gì? còn không chạy nhanh buông ra nguyên nguyên tiên sinh. viện trưởng nhìn thấy chị ôn đối khách quý như thế mạo phạm, tức hắt mặt hắt, vội vàng răng rãy. Sợ khách quý bởi vậy giận chó đánh mèo. Nguyên Tín thấy thế, nhíu mày, tiếp theo hắn lạnh mặt nói, "Không sao, ta tới nơi này mục đích là muốn tìm vị này Tiểu Bằng Hữu, có thể cho ta cùng hắn đơn độc trò chuyện sao?" "Có thể, đương nhiên có thể." Viện trưởng do dự hạ, liền liên tục gật đầu, nàng nhìn về phía Trị Ôn, ánh mắt ý bảo hắn miệng điểm tâm ngọt. Vì thế ở mặt khác Tiểu Bằng Hữu hâm mộ dưới ánh mắt, Trị Ôn mang theo Nguyên Tín đi bọn họ ngủ phòng. Rất xa còn nghe được viện trưởng thanh âm, đều ngoan ngoãn ngốc tại nơi này không được chạy loạn. Cô nhi viện cũng không có gì đái khách địa phương, nhà ăn thực rách nát, chỉ ôn nghĩ tới nghĩ lui, liền đem người mang về phòng ngủ. Nguyên ba bá, ngài ngồi. Chí ôn làm nguyên tín ngồi ở hắn mép giường. Nguyên tín cẩn thận đánh giá hạ phòng trong bài trí, rầm dạt giá sắt trên dưới giường, dung người đứng địa phương cũng chưa nhiều ít, trật trội cổ xưa. Nguyên tín cũng không biết còn có như vậy rách nát cô nhi viện. Hắn trước kia cũng làm quá công đức, cũng đi qua nhiều gia cô nhi viện, nhưng là những cái đó cô nhi viện. Điều kiện so này đó khá hơn nhiều, ít nhất trong viện có một ít công viên trò chơi, bọn nhỏ cũng không có gầy cùng châu phi dân chạy nạn dường như. Nguyên tín nhìn về phía tiểu hải tử, cặp kia đại đến dị thường đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là đối hắn thuần túy vui mừng. Nguyên tín thanh âm không tự giác nhu hòa rất nhiều, hắn làm trì ôn cũng ngồi trên tới, sau đó bắt đầu nói chuyện. Tiểu băng hưu, là ai nói cho ngươi tà số điện thoại? Là ai dạy ngươi nói như vậy? Ngươi nói cho bà bá. Tri Ôn biết hắn trải qua thực truyền kỳ thực vớ vẩn, nói thẳng ra tới Nguyên Bá bá khẳng định không tin, nói không chừng còn cảm thấy hắn đầu óc hư rồi. Bởi vậy Tri Ôn nói, "Ta thật là tư việt nhi tử, ngươi không tin nói, ta có thể làm xét nghiệm ADN." Tri Ôn định liệu trước, hắn nói lại nhiều lấy cớ, đều rất khó lấy làm người tin tưởng, còn không bằng dùng sự thật nói chuyện. Xét nghiệm ADN. Nguyên Tín cứ việc cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, hắn cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa này tướng mạo, Cứ việc xanh sao vàng vọt vẫn cứ có thể thấy được cốt tương thực hảo. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da nay tiểu hài tử trưởng thành tương lai nhất định là cái xoay ca. Nhưng là nguyên tín không có từ hắn ngũ quan tìm ra cùng tư việt chỗ tương tự, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy hắn thần thái cử chỉ, có tư việt vài phần bóng dáng Mới vừa sinh ra loại này ý tưởng, nguyên tín liền không nhịn xuống vô vô chính mình chán, cảm thấy chính mình bị xin ốc. Chi ôn nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, dường như không rõ hắn vì cái gì muốn chính mình trụ chính mình nguyên tín nói cái này ta vô pháp làm chủ hắn cảm thấy vẫn là đem sự tình giao cho tư việt chính mình giải quyết tuy rằng hắn cảm thấy không có khả năng nhưng là vạn nhất đâu chí ôn gật gật đầu tỏ vẻ lý giải nguyên bà bá ngươi có thể hay không trước giúp ta tìm ta mụ mụ a ngươi nhớ rõ mụ mụ ngươi nguyên tín kinh ngạc hắn tư liệu không tra sai nói tiểu gia hỏa này còn chưa ký sự thời điểm đã bị đưa tới cô nhi viện Sao có thể sẽ biết? Chẳng lẽ cũng là phía sau mà người nói? Chí ôn gật gật đầu, tiếp theo buồn buồn nói, ta mụ mụ kêu phó vân ngược là đế đô phó gia người hắn đối hắn mụ mụ thân thế nhớ rõ rõ ràng liệt. Nguyên tín, nếu hắn nhớ không lầm nói, phó vân nhược đã sơm không còn nữa, hơn nữa phó gia đã sửa họ phương. Chuyện này năm đó ở đế đô khiến cho hoành động cũng không nhỏ, bởi vì còn đề cập đến nữ minh tinh nổi tiếng phương tuyết nhược, hắn hiểu biết đến so người bình thường càng nhiều chút. Nếu là đứa nhỏ này thật là phó vân nhược hải tử. Nguyên tín khống chế được chính mình không lộ ra đồng tình biểu tình, cũng không đành lòng nói ra sự thật, liền nói, này ta phải đi cha cha. trì ôn liên tục gật đầu, cảm ơn nguyên bà bá. Nguyên tín sờ sờ trì ôn đầu, rốt cuộc chưa nói nói cái gì. Hắn không nhớ rõ tư Việt cùng phó vân nhược từng có giao thoa, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tư Việt nghĩ đến đối phương tuyết nhược trước mắt, nói không chừng ở hắn không biết thời điểm cùng phó vân nhược từng có một đoạn mới đối phương tuyết nhược như vậy có ý kiến đâu? nguyên tín nghĩ đến tư việt đối phương tuyết nhược cũng không che giấu ý kiến, càng thêm tin tưởng vững chắc tìm tư việt nói chuyện. hắn cùng tiểu bằng hưu nói xong lời nói, trong lòng nghi hoặc chẳng những không có được đến giải đáp, ngược lại gia tăng càng nhiều nghi hoặc. nguyên tín từ cô nhi viện rời đi, lập tức cấp tư việt gọi điện thoại. điện thoại thực mau liền truyền được, thanh lãnh lại lười biếng trầm thấp thanh tuyến chuyển tới. lúc này mới tách ra bao lâu, liền liền tiếp ta. nguyên tín phun một tiếng, nói nhiều gì? Ta tìm ngươi có chính sự. Ác, chuyện gì? Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi ở quốc nội thời điểm, có hay không cùng cái nào nữ nhân từng có một đoạn không thể miêu tả trải qua. Nguyên tín không để ý tới đối diện chân mặc, bỏ xuống một cái bom, ngươi giống như có tư sinh tử. Ta mặc kệ ngươi là thật là giả, tóm lại, có thời gian liền tới đây một chuyến đi. Nguyên tín đơn giản đem tiểu hải tử tìm tới môn, lại như thế nào một mực chắc chắn là con hắn, cùng với đủ loại hắn cảm thấy quái dị địa phương cùng tư Việt giao đai song Tư Việt nghe được mặt sau, nổi lên vài phần hứng thú, hành, ta ngày mai liền đến. Ta đây chờ. Cô nhi viện ở nguyên tín đoàn người đi rồi, khôi phục kiên tĩnh. Tiểu hài tử đối trì ôn có thể cùng quý nhân ngầm nói chuyện lại hâm mộ lại ghen ghét. Đầu đầu khâm tiện hỏi, trì ôn, vị kia quý nhân có phải hay không muốn nhận nuôi ngươi a? Thật tốt, ngươi về sau liền có ngày lành qua. Trì ôn lắc đầu, lại không giải thích cái gì. Chờ xét nghiệm ADN sau, ba ba khẳng định mang đi hắn. Đến lúc đó hắn liền không ở cô nhi viện. Mặt khác hải tử hoàn toàn đem trì ôn cô lập, bọn họ ghen ghét trì ôn có như vậy hảo vận khí. Trì ôn không để ý tới này đó hấu chi thủ đoạn nhỏ, hắn an tâm chờ ba ba đã đến. Hắn biết, ba ba nhất định sẽ đến. Chính là chờ đợi nhật tử khó qua. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba buổi sáng, Nguyên Tín lại lần nữa xuất hiện ở cô nhi viện, cùng lúc đó, tới người nhiều mấy cái. Một thân màu đen mỏng khoảng áo gió. Mang theo kính râm cao lớn cao dài nam nhân đứng ở Nguyên Tín bên người, chỉ ôn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hắn có chút kích động, nhưng lần này không có tùy tiện xông lên đi kêu người. Viện trưởng cũng không truy tinh, càng đừng nói liền TV cũng chưa đến xem mặt khác tiểu bằng hữu, bất quá viện trưởng ở bên ngoài từng xem qua tư việt tốt sở tơ, nhưng là tư việt đã tránh bóng nhiều năm, đã nhiều năm đều không có hắn tin tức, cho nên viện trưởng chỉ cảm thấy hắn có chút quen thuộc, cũng không có nhận ra người tới. Nguyên Tín cùng viện trưởng lén nói chuyện chuẩn bị mang Trì Ôn đi làm xét nghiệm ADN, cũng địa đặt cái chuyện xưa cấp viện trưởng giải thích, nói Trì Ôn có thể là cố nhân lúc sau, bọn họ tìm thật lâu mới tìm được nơi này, cho nên muốn đi bệnh viện làm một chút giám định. Viện trưởng tự nhiên hy vọng thật là Trì Ôn thân nhân tìm tới, thập phần nguyện ý bọn họ làm giám định, cũng hy vọng này thật là Trì Ôn thân nhân, như vậy Trì Ôn nhật tử ít nhất so ở cô nhi viện quá đến hảo. Nguyên Tín cùng viện trưởng câu thông thời điểm, Tư Việt đứng ở rõ ràng phát dục bất lương tiểu đậu đinh trước mặt, túi người quan sát hắn. Chí ôn cũng ngửa đầu xem hắn, nhìn trong chốc lát, cảm thấy cổ hảo toan, vì thế nói, ba ba, ngươi có thể hay không thấp một chút. Tư Việt ngứng mày, xem này thanh ba ba kêu đến nhiều tự nhiên, hắn túi người, véo eo đem tiểu đầu đinh nhắc tới tới. Sách, khinh phiêu phiêu, cùng không trọng lượng giống nhau. Tiểu hài tử gầy không có hai lượng thịt, bàn tay hạ tất cả đều là xương cốt, duy nhất xương được với mắt sáng một đôi đen nhánh mắt to, ngược lại tại đây trương vàng như đến gầy đến lom xuống đi trên mặt có vẻ có chút quỷ quệt. Thật xấu. Sao có thể là con của hắn? Chí ôn bất mãn của mặt, bất quá liền tính của mặt, cũng cổ không dậy nổi trẻ con phì, hắn đối tư Việt hừ một tiếng, rõ ràng trước kia nói hắn là tiểu khả ái, hắn bất quá là gầy một chút, liền nói hắn xấu, hừ. Hắc, con rất có tiểu tính tình. Bất quá này khuôn mặt nhỏ xem nhiều, còn xấu manh xấu manh. Một lớn một nhỏ cho nhau trừng mắt đồng thời, Nguyên Tín đã cùng viện trưởng câu thông xong đi tới, đối tư Việt nói, đi thôi, đã nói tốt. Tư Việt đem tiểu Hải tử một tay ôm, sau đó cùng đi ra ngoài. Tư Việt túi đầu, thấy tiểu Hải tử ngoan ngoãn không xảo không náo, đã ngồi vào trong xe sau, cười nói, không sợ chúng ta đem người cấp bán. Chí ôn mới không sợ đâu, hắn thập phần tự tại ngồi ở trong xe. Xe chạy hơn 3 giờ, cuối cùng ở nội thành một nhà bệnh viện dừng lại, tiến vào sau không bao lâu, liền có bác sĩ chuyên môn vì bọn họ dẫn đường toàn bộ hành trình phục vụ. Tư Việt lại đây thời điểm đã đem hết thể đều an bài hảo. Hắn đồng thời mang đến hắn tín nhiệm một đội bác sĩ, còn có tiên tiến giám định dụng cụ thiết bị. Giám định thời điểm từ lấy mẫu đến ra kết quả, toàn bộ hành trình đều là người của hắn qua tay. Hơn nữa có cả mạ giật toàn bộ hành trình ghi hình, lấy bảo đảm kết quả sẽ không làm lỗi. Giám định lại mau, ít nhất cũng muốn hai cái giờ mới có thể ra kết quả. Tư Việt nhìn đến giữa trưa, liền nói đi trước ăn cơm. Bọn họ tự nhiên không ý kiến. Đoàn người đi thành phố một nhà xa hoa quán ăn. Chí ôn đã thật lâu không ăn hơn nhìn đến thượng đồ ăn sau trên bàn cơm sắc hương vị đều đầy đủ lớn thịt nuốt nuốt nước miếng dối trường chiếc đuôi muốn đi kẹp, kết quả bị ngăn trở tư việt nói tiểu gia hỏa những cái đó mới là ngươi chi ôn theo tư việt ánh mắt nhìn lại tất cả đều là thanh đạm dễ tiêu hóa nhi đồng phân ăn hơn nữa thiếu đến đáng thương thịt đều là thịt ti chi ôn nguyên tín trong lòng đồng tình thương tiếc không khỏi hiểu lầm liền mở miệng giải thích nói ngươi lâu không dính hơn đống nhiên ăn đại hơn thịt heo thân mình sẽ chịu không nổi Này dân chạy nạn dường như tiểu thân thể, đừng nói huân thịt, phỏng trừng ngày thường cũng chưa như thế nào ăn no, đáng thương hải tử. Chí ôn ủy khuất méo miệng, bất quá biết đây là sự thật, liền ngoan ngoãn ăn chính mình nhi đồng dinh dưỡng phần ăn. Cơm nước xong, bọn họ khởi hành hồi bệnh viện. Ngồi trên xe thời điểm, chí ôn liền vây được đầu một chút một chút. Hắn hai ngày này buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon, vẫn luôn đang đợi tư việt bọn họ đã đến. Hắn đánh áp, theo sau bỏ đến tư việt trên người, ngồi vào trong lòng ngực hắn nắm hắn quần áo tràn đầy ý lại cọ cọ tiếp theo an tâm ngủ qua đi tư việt toàn bộ hành trình không cự tuyệt chỉ ở tiểu hài tử ghé vào trên người hắn khi một tay vững vàng ôm trên ghế phụ nguyên tín quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía tư việt thấy tiểu hài tử ngủ rồi thấp giọng hỏi nói này sẽ không thật là ngươi nhi tử đi hắn nhưng chưa từng gặp qua tư việt còn có như vậy nhẫn nại một mặt tựa hồ từ tự ánh mắt đầu tiên bắt đầu tư việt đối này tiểu hài tử liền thập phần bao dung chẳng lẽ là phụ tử thiên tính tư việt cúi đầu nhìn nhìn tiểu hải tử Chỉ nói, hợp nhắn duyên. Ngay từ đầu hắn chỉ là bởi vì đối nguyên tín lời nói nhị đối tiểu hài tử sinh ra vài phần hứng thú. Lúc này nhìn thấy, hắn phát hiện chính mình số lượng không nhiều lắm nhẫn mại đều tại đây tiểu hài tử trên người. Cứ việc tiểu hài tử thoạt nhìn lại dơ lại xấu, nhưng hắn ngoại ý muốn không bài xích hắn thân cận. Tư việc tới nơi này thời điểm, đã đem tiểu hài tử từ sinh ra trước đến bây giờ hết thể đều điều tra rõ ràng, hắn trong lòng biết rõ ràng này cũng không phải hắn hài tử nhưng hắn vẫn cứ cùng Tiểu Hải Tử làm xét nghiệm ADN. Hắn không tra được là ai cùng Tiểu Hải Tử nói hắn là phụ thân hắn. Nếu hắn sau lưng có người có âm mưu, khẳng định sẽ ở báo cáo thượng động tay chân. Cái này phía sau màn người xúc phạm hắn điểm mấu chốt, lợi dụng một cái vô tội Hải Tử, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Trở lại bệnh viện sau, mang theo khẩu trang một thân áo bờ lợp trắng bác sĩ cầm một phần giám định báo cáo lại đây. Thiên Sinh, kết quả ra tới. Nguyên Tín thấy Tư Việt không đi lấy, liền tiếp nhận tới ra mở ra nhìn A. Nguyên tín mở ra túi văn kiện, lấy ra giám định báo cáo, nhìn đến mặt trên kết quả, biểu hiện giám định hai bên không cũng cụ bị huyết thống quan hệ. Hắn tức khắc thở phào nhẹ nhõm đối tư Việt nói, không có huyết thống quan hệ. Hắn liền nói, tư Việt cái này tinh thần thói ở sạch, sao có thể cùng nữ nhân sinh hạ có hải tử. Sau đó lại có chút đáng tiếc, kỳ thật nếu thật là lời nói, cũng khá tốt, tư Việt tuổi không nhỏ, cũng không kết hôn, có đứa con trai dưỡng cũng khá tốt. Tư Việt một tay lấy quá dám định báo cáo xem một cái, thần sắc không có gì biến hóa, hiện nhiên đối kết quả cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, trong lúc ngủ mơ nghe được mơ hồ nói chuyện Thanh Trì Ôn đột nhiên bừng tỉnh, hãn tử Tư Việt trong lòng ngực nâng lên đầu, rùi rùi mắt, nhìn đến Tư Việt trong tay cầm tờ giấy, nháy mắt bừng tỉnh. Báo cáo ra tới. 141, chương 141, chương 141, phiên ngoại 7 Hoàng Lương một Mộng năm. Trì Ôn nghĩ thầm, cái này bọn họ tin đi. Hắn tầm mắt nhìn về phía kia phân văn kiện, bất quá lây hắn góc độ nhìn không tới mặt trên viết cái gì. Kết quả ra tới. Tư Việt trả lời, sau đó nói cho hắn kết quả, chúng ta cũng không có huyết thống quan hệ. Cái gì? Vừa mới còn vui vẻ lên Trì Ôn, nghe thấy cái này kết luận, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Tư Việt, không có khả năng. Tư Việt ngứng mày, ngươi là như thế nào xác định ta nhất định là ngươi ba ba. Trì Ôn vẫn ham ở khiếp sợ bên trong, không có trả lời Tư Việt vấn đề, hắn vẻ mặt hoàng hốt. Chỉ cảm thấy chính mình ngại lầm Sao có thể Hắn không phải ba ba hài tử Kia phía trước làm giám định thời điểm như thế nào lại là không giống nhau kết quả Chẳng lẽ này hai đời hắn thân sinh phụ thân không phải cùng cá nhân không thành Chỉ ôn rỗi tay đi đủ văn kiện Cho ta xem Tư Việt cũng không hỏi cái này sao cái không thượng quá học tiểu gia hỏa có phải hay không xem hiểu Phối hợp đem văn kiện đưa cho hắn Chỉ ôn nhìn đến giám định báo cáo kết quả Một đôi vốn là đột ngột đôi mắt lớn hơn nữa Trang giấy từ trong tay của hắn rơi xuống. Chi ôn suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì hai cái báo cáo không giống nhau? Chi ôn nhìn không được tưởng, chẳng lẽ phía trước là bởi vì ba ba thích mụ mụ? Vì thế cô ý giả tạo giám định báo cáo, làm cho hắn hoàn toàn dung nhập tư gia. Không đúng, không có khả năng. Chi ôn nhất thời vô pháp đối mặt Tư Việt, dây rủ muốn xuống đất, muốn rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi một người hảo hảo an tĩnh đợi, nghĩ kỹ này hết thề là tình huống như thế nào. Bất quá hắn về điểm này, tiểu sức lực ở Tư Việt trong tay cùng mỗi cào dường như, hắn không chút sức mẹ, ôm chỉ ôn rời đi bệnh viện. Một bên Nguyên Tín thở phào nhẹ nhõm, hắn đi theo Tư Việt cùng nhau đi ra ngoài, nếu sự tình đã ra kết quả, Tư Việt ngươi nguyên Tín vốn định nói cái gì đó, nhưng là xem tiểu Hải Tử một bộ gặp đả kích bộ dáng, trong lòng minh bạch ở cô nhi viện tiểu Hải Tử, có lẽ có nhiều khát khao tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, hắn trong lòng đối sau lưng người thầm mắng trăm ngàn biến, quá vô lương, cư nhiên lợi dụng như vậy cái tiểu Hải Tử. Nguyên tín vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tiểu bằng Hưu sau lưng khẳng định có người ở pha dối. Nguyên bản hắn tưởng nói nếu sự tình đã điều tra rõ, liền đem Tiểu Hải Tử đưa trở về, nhưng là làm cho Tiểu Hải Tử mặt hắn lại ẩn ẩn nói không nên lời. Chi ôn vô pháp tránh thoát tư việt ôm um ấp, cả người sụp thành một đoàn, lâm vào cực độ bi quan cảm xúc. Hắn sớm đã tiếp nhận rồi chính mình thân thế, kết quả hiện tại nói cho hắn, hắn đã nhận định sự thật cũng không phải thật sự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chi ôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã ngồi ở trong xe, xe ở đường, cái thượng hành xử. Chí ôn hạ xuống nghĩ đến, bọn họ đây là muốn đem hắn đưa về cô nhi viện đi. Chí ôn tiểu biểu tình tối tăm, hắn nghĩ tới chính mình có di động máy tính lúc sau xem qua một ít tiểu thuyết, bởi vì chính mình bản thân trải qua, hắn đối trọng sinh xuyên qua loại hình tiểu thuyết thực cảm thấy hứng thú, xem qua vài buồn, trong đó một cái chính là trọng sinh ở song song trong thế giới. Chí ôn cảm thấy chính mình chính là xuyên đến song song thế giới. Không phải. Hẳn là có mụ mụ kia một đời mới là song song thế giới. Hiện tại tình huống này, mới là hắn vốn nên trải qua hết thảy. Chí ôn nghĩ đến hai người không giống nhau nguyên nhân, chỉ sợ cũng là mụ mụ trọng sinh bắt đầu, mụ mụ trong ngực hắn. Phía trước thời điểm trọng sinh, có lẽ là như vậy, hắn cha ruột cũng không giống nhau. Sau lại nàng lựa chọn mai danh ẩn tích, từ nay về sau nhân sinh quỹ đạo sử hướng một khác đoạn lộ trình. Nay một đời, Chí ôn đã nghĩ tới nào đó khả năng, nhưng là hắn vẫn không quá cam tâm. Ba, Thúc thúc, ngươi có thể giúp ta tìm mụ mụ sao? Chí ôn hiện tại chỉ là cái cái gì đều không có hài tử, hắn muốn tìm đến mụ mụ, không khác biển rộng tìm kim, lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản tìm không thấy, chỉ có thể xin giúp đỡ cho người khác. Hắn duy nhất có thể tìm người hỗ trợ, chính là tư việt bọn họ. Chí ôn không biết bọn họ có chịu hay không giúp hắn, nhưng tóm lại có cái hy vọng. Thúc thúc, ngươi giúp ta tìm được mụ mụ, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tư việt đã tra ra tiểu Hải tử thân thế. Tự nhiên rõ ràng hắn thân sinh mẫu thân là ai, người đã không còn nữa, hắn cũng không có biện pháp biến ra một cái tới. Hắn sờ sờ tiểu hài từ đầu, xả cái thiện ý nói dối, xin lỗi, chúng ta cũng tìm không thấy mụ mụ ngươi ở nơi nào, chờ ngươi trưởng thành, có lẽ là có thể tìm được rồi. Chí ôn lại là nghe ra hắn tiềm tàng ý tứ, lấy tư gia năng lực, sao có thể tìm không thấy mụ mụ. Hùng chi hắn còn cung cấp mụ mụ thân thế tên, tư Việt nói như vậy, đó là đại biểu cho. Chí ôn túi đầu. Nước mắt đại tích đại tích rơi xuống. Chí ôn khóc đến bi thương cực kỳ, hắn không hiểu, chính mình rõ ràng đã qua đến hảo hảo, kết quả liền ngủ một giấc, ba ba không phải ba ba, mụ mụ cũng không còn nữa. Hắn không nghĩ lưu lại nơi này, hắn còn có thể trở về sao? Nghĩ đến cùng mụ mụ thiên nhân vĩnh cách, chí ôn cảm xúc khống chế không được, cuối cùng khóc sỉu qua đi. Chí ôn tỉnh lại thời điểm, còn có điểm tròn váng, nửa ngày mới vận chuyển tư duy. Hắn cho rằng chính mình đã bị đưa về cô nhi viện. Nhưng là hắn đánh giá hạ bốn phía, hoàn cảnh lạ lắm, một lát sau mới nhận ra đây là khách sạn phòng. Chí ôn ngồi dậy, nửa ngày sau mới xuống giường, hắn mới vừa đem phòng khai cái phủng, liền nghe được bên ngoài có thanh âm. Chí ôn nghe được bọn họ thảo luận chính là về hắn, nghe được nhận nuôi hai chữ ngẩn người. Phòng ngoại, Tư Việt cùng Nguyên Tín đang nói tiểu Hải tử an bài. Nguyên Tín muốn dĩ cho rằng sự tình chân tướng đại bạch sau, Tư Việt liền sẽ đi trở về, không nghĩ tới lại cho hắn bỏ xuống một cái sấm sét Hắn muốn nhận nuôi đứa nhỏ này. Nguyên Tín quả thực muốn đầu trọc. Thật vất vả hai người tan vỡ, hắn cư nhiên còn phải vì hắn ngọc lòng, cái này kêu chuyện gì? Tư gia gia chủ nhận nuôi không hề huyết thống hài tử, ở tư gia nhưng sẽ nhấc lên không ít gió lốc. Hơn nữa về sau Tư Việt vạn nhất kết hôn có thân sinh hài tử, Nguyên Tín cũng không tán đồng, nhưng là hắn vô pháp tả hữu tư Việt quyết định, chỉ phải tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi liền tính thích đứa nhỏ này, ngươi xác định nhận nuôi hắn là với hắn mà nói là tốt nhất sao? Nhà ngươi sẽ đồng ý sao? Nguyên tín cũng không biết tư việt từ đâu ra ý niệm, cái này tiểu hài tử tuy nói thật đến thảo người thương tiếp cũng thích, nhưng tư việt cũng không nghĩ chính mình thân phận, không nói tương lai có thể hay không ảnh hưởng chính mình thân sinh nhi tử, chính là ở tư gia, cũng khó có thể công đạo. Liên tính là nhận nuôi, nhận nuôi cùng tư gia không có quan hệ cô nhi, tư gia người nơi nào sẽ nguyện ý. Như vậy đại một cái gia tộc sản nghiệp, nếu là không có huyết thống người thừa kế, có thể ngồi đến ổn sao? Nguyên tín có thể tưởng tượng tiểu hài tử sẽ tao ngộ cái gì? Không bằng chúng ta tìm hảo nhân ra. Huống chi tiểu hài tử thân phận còn có điểm nghi vấn, rốt cuộc là ai làm này tiểu hài tử liên hệ thượng bọn họ. Bọn họ đến bây giờ còn không có điều tra ra, tổng không thể là tiểu hài tử chính mình nằm mơ mơ thấy đi. Thật sự không được, ta nhận nuôi hắn cũng có thể. Dù sao hắn rất thích này tiểu hài tử. Tư Việt nói, đứa nhỏ này hợp ta mắt duyên. Mặt khác không nói, hắn gặp qua không ít tiểu hài tử. Liền đứa nhỏ này làm hắn động nhận nuôi tâm tư, chỉ bằng điểm này, Tư Việt có thể không tìm tòi nghiên cứu tiểu hài tử dị thường chỗ. Hắn cảm giác sẽ không làm lỗi. Nguyên tín còn muốn lại khuyên, Tư Việt cũng không có nhiều lời, hắn nhẹ bén chú ý tới trong phòng có động tĩnh quay đầu nhìn qua. Tư Việt vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Chí ôn đối thượng Tư Việt tầm mắt, liền mở ra cửa phòng đi ra, thần sắc vẫn tăng tăng. Đã đói bụng sao? Tư Việt thanh âm ôn hòa. Chí ôn buông xuống đầu. Thực xin lỗi hắn không phải cố ý nghe lén. Tư Việt cũng không để ý, ngươi có cái gì ý tưởng? Cái gì cái gì ý tưởng? Chí ôn thực mau phản ứng lại đây, hắn ánh mắt không tự giác tràn ngập chờ mong, thúc thúc, ngươi thật sự muốn nhận nuôi ta sao? Chí ôn hiện tại đối thế giới này không có cảm giác an toàn, cứ việc này một đời hắn cùng tư Việt không phải thân phụ tử, nhưng hắn vẫn là tưởng đi theo tư Việt bên người. Đương nhiên, cho nên ngươi đâu? Có nguyện ý hay không làm ta nhi tử? Chí ôn vội vàng gật đầu. Nước mắt thiếu chút nữa lại ra tới. Hắn tiến lên ôm lấy tư việt, ta nguyện ý. Đông nhiên thực kiên định an tâm, lại lần nữa trở lại thế giới này bất an mới tiêu tán. Chỉ ôn tưởng, nếu ba ba không cần hắn, hắn không có dũng khí lại độc thân sống sót. Nguyên tín thấy thế, liền không nói cái gì khuyên giải nói. Tư việt tâm ý đã quyết, hắn căn bản khuyên bất động. Tính, hắn lười đến xen vào việc người khác. Tư việt làm hạ quyết định này, nghĩ đến đã có ứng đối phương pháp. Lúc sau nguyên tín chạy lên chạy xuống. Đem đi cô nhi viện mới tranh, giúp tư việt làm nhận nuôi thủ tục. Về phương diện khác, lợi dụng nhân mạch đem cô nhi viện các bạn nhỏ đưa đi thành phố chính quy cô nhi viện. Nhà này cô nhi viện cũng không có chính quy thủ tục, ngay từ đầu nguyên với người hảo tâm nhận nuôi, xét thấy quanh thân cư dân cũng không hiểu này đó, hoặc là nói không thâm nhập đi chú ý, bởi vì nhà này cô nhi viện tồn tại nhiều năm, vẫn luôn cam chịu tồn tại. Nguyên tín nhìn đến nơi này tiểu hài tử mỗi người gầy trơ cả xương, vừa thấy chính là không chiếu cố hảo lại có chị ôn theo chân bọn họ cáo trạng, nói cô nhi viện đầu bếp cũng không tốt, nguyên tín đều nhất nhất xử lý. bọn họ hướng thành phố cô nhi viện quyên tặng một tuyệt bút là quên, chú ý một đoạn thời gian thấy bọn họ thích đứng tốt đẹp, liền buông xuống. Machiol, trừ bỏ trở về quá một lần, cùng trước kia viện trưởng mụ mụ cùng mặt khác tiểu bằng hưu nói cá biệt, lúc sau liền đi theo tư viện về tới tư gia. lúc trước hắn tới tư gia buồn ra thời điểm, này đây tư viện thân sinh nhi tử danh nghĩa đã chịu tư gia trên dưới người nhiệt liệt hoan nghênh lần này lấy con nuôi thân phận lại lần nữa đứng ở chỗ này tư gia trên dưới người ngược lại là mới lạ chiếm đa số đối hắn cũng không thân thiết tâm tình của hắn phức tạp bất quá chi ôn cũng không luôn uống hắn tin tưởng chính mình liền tính này thế không phải tư gia huyết mạch hài tử cũng có thể một lần nữa được đến bọn họ tán thành tư việt thấy tư thần một chút cũng không keo kiệt xử sự, sự thoải mái hào phóng thậm chí còn có vài phần hắn chân truyền trong lòng càng thêm kinh hỉ cùng vừa lòng chi ôn thuận lợi vào tư gia gia phả Hơn nữa sửa tên vì tư thần, cùng hắn kiếp trước giống nhau tên. Thực mau tư Việt cha mẹ cũng tiếp nhận rồi trì ôn, hắn có thể cảm nhận được bọn họ không thua gì kiếp trước yêu thích, trong lòng thập phần phà mãn. Mà tư gia ba vị quan trọng nhất người thái độ, tự nhiên có thể ảnh hưởng phía dưới người thái độ. Trì ôn ở tư gia người che chở cùng bồi dưỡng trung chậm rãi lớn lên. Hắn 16 tuổi sau trưởng thành thành lập chính mình một nhà công ty, rồi sau đó làm mấy cái xinh đẹp hạng mục, công ty quy mô lấy ngồi hỏa tiện tốc độ khuyết trương. Ngắn ngủn mấy năm, trí ôn liền thành thương giới không thể bỏ qua tân quý, ai không khen ngợi một tiếng hậu sinh khả quý. Tư gia dòng bên tâm phục khẩu phục, hoàn toàn tán thành trí ôn người thừa kế địa vị. Mà ở trí ôn 18 tuổi thời điểm, tư Việt nói cho hắn thân thế, này một đời, tư thần thân thủ đem thường ra cùng phương thị mai táng, báo hai đời thủ. Trí ôn cho dù không dựa tư gia, hắn này thế kinh doanh công ty so kiếp trước quy mô lớn không ngừng gấp đôi, đối thượng thường gia cùng phương thị hoàn toàn không sợ. Ngay cả hắn chán ghét nhất thường Tuyết Ái vị hôn phu một nhà, kiếp trước cũng đối hắn hạ không ít độc thủ kia ra cấp làm phá sản. Bất quá hắn không có bọn họ như vậy thiếu đạo đức, không quan hệ nhân viên hắn sẽ không động, sẽ không giống bọn họ giống nhau, chỉ cần là cùng hắn thân cận một chút liền không dung tha. Tư thần tận mắt nhìn thấy những người đó kết cục, lại vô xoay người nơi. Hắn tâm lòng một hồi, lại càng thêm tưởng nghiệm một khắc thế, thường xuyên mơ thấy. Trí ôn lại lần nữa mở mắt ra, hoảng hốt một cái trước mắt, hắn lại mơ thấy mụ mụ Hy vọng song song trong thế giới bọn họ một nhà vẫn quá đến hảo hảo. Chí ôn nhìn trong chốc lát trần nhà, nửa ngày mới từ trên giường xuống dưới. Ân, Như thế nào cảm giác phòng cao rất nhiều. Chí ôn không có nghĩ nhiều, hắn vào tắm rửa thất, chuẩn bị đánh răng. Sau đó vừa nhấc đầu, nhìn đến trong gương một trương non nớt thiếu niên mặt, 13-14 tuổi bộ dáng, trên mặt còn có chút không hoàn toàn lui bước trẻ con phỉ. Chí ôn ngơ ngác nhìn trong gương người, liền đôi mắt cũng không dám chấp một chút, sợ là ảo giác. Hán hắn lại trọng sinh hoặc là đã trở lại chi ôn đem bàn trải đánh răng một ném xoay người xuất địa ra bên ngoài chạy nhân chạy trốn quá nhanh còn chân trượt một chút thiếu chút nữa té ngã nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắn tốc độ chi ôn chạy xuống lâu nhìn đến không biết mơ thấy quá bao nhiêu lần người xuất hiện ở trước mặt hắn phó vân nhược đang giúp vội từ trong phòng bếp đoan bữa sáng ra tới nhìn đến ôn ôn lồm mãng hấp tấp không khỏi nói chạy cái gì cũng không sợ té ngã chi ôn chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, sau đó xông lên phía trước, ôm lấy Phó Vân Nhược, hoa mả một tiếng khóc, mụ mụ, là mụ mụ a. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn cảm xúc không đúng, vội vàng vô vô hàn bối, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nói cho mụ mụ, mụ mụ cho ngươi làm chủ. Mụ mụ, ôn ôn khóc đến rối tinh rối mụ. Phó Vân Nhược nghe được trong giọng nói không muốn xa rời cùng Mỹ Quất, vội vàng hướng nói, có phải hay không làm ác ngộng? Đừng sợ, mụ mụ ở đâu? Ôn ôn tử qua 10 tuổi sau. Liên rất thiếu như vậy cùng nàng làm nũng Phó vân nhược mềm lòng thành một đoàn Vội vàng hống, ngoan, không sợ Mụ mụ ở Tuổi cũng không nhỏ, còn cùng cái không tai sữa hải tử Giống nhau, như vậy dính mụ mụ Chậm Tư Việt nghe được động tĩnh nhìn đến nhà mình Nhi tử ôm hắn lao bà làm nũng Thập phần ghét bỏ nắm hắn sau cổ áo sau này tún Ôn ôn hai mắt đấm lệ mông lung ngửa đầu xem tư Việt Vẫn là kia trương ghét bỏ sắc mặt Vì thế hắn ngược lại đi ôm tư Việt Hắn rốt cuộc đã trở lại Tư Việt thấy Nhi Tử đột nhiên như vậy thân cận hắn, tức khắc không màng tiếp tục bài ghét bỏ mặt, vô vô hắn non nớt bả vai. Nam tử hắn đại trợ phu, làm ác ngượng mà thôi, sợ cái gì? Đó là bởi vì cái này ngượng quá mức chân thật thật là đáng sợ a. Ôn ôn trong lòng nói, ôn ôn một hồi lâu mới không chế được cảm xúc. Đột nhiên, hắn ống quần hơi hơi căng thẳng. Ôn ôn cúi đầu vừa thấy, một cái chát sừng dê biện, ngũ quan rất giống Tư Việt hai ba tuổi phân nắm ôm lấy hắn đầu gối, ngửa đầu xem hắn, chỉ nghe phấn nắm mềm mềm mại mại nói. KK không khóc nhà, muội muội đánh xấu xa. Ôn ôn tức khắc lộ ra tươi cười, túi người đem phấn nắm bế lên tới, ơn, muội muội giỏi quá. Trưng 142, phiên ngoại tám lớn lên về sau. Gió hêm sóng lặng non nửa tháng mạng xã hội, ở một cái fan thả xuống một cái cắt nối biên tập video sau, kích khởi ngàn tầng lãng. Video chung, một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu tiên đồng dương một fan kiếm lăng không mà qua, rơi xuống đất ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, biến thành một cái mỹ đến không gì sánh được cầm kiếm thiếu niên. Một đoạn kiếm vũ lúc sau, chuyển trang biến thành một cái phong lưu phong khoáng hiệp sĩ, hắn câu môi cười, phong hoa tuyệt đại. Gần ba cái truyền trang, hàm tiếp tự nhiên lưu sướng, một chút cũng không đột ngột, không đến một phút video, một giây chuyển phát quá vạn, hơn nữa liên tục nhiệt độ dâng lên, đảo mắt liền thượng hot setup. Hắn trưởng thành. Hắn thuận gió mà đến, bước vào trong lòng ta. Hắn này cười, ta tâm đều tô. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, trưởng thành tốt đẹp nhất bộ dáng. Đột nhiên lệ mục sao lại thế này? Lệ mục 1. Lệ mục 2. Lệ mục 10086. Phó Ôn có thể nói là duy nhất một cái toàn thế giới đều ngóng trông hắn lớn lên hài tử, cũng có thể nói là hàng tỷ các fan vân dưỡng lớn lên hài tử. Khi còn nhỏ hắn chụp diễn không nhiều lắm, nhưng là mỗi một bộ đều là hoàn mỹ tác phẩm, đến nay vẫn là kinh điển. Là mọi người công nhận đệ nhất ngôi sao nhí. Đến 10 tuổi thời điểm, Phó Ôn gánh diễn một bộ điện ảnh nam chính, trở thành cái thứ nhất tuổi nhỏ nhất nam chính thường. Từ nay về sau ở giới giải trí mai danh nhận tích, nhiều năm sau ở một bộ tiên hiệp kịch đột nhiên xuất hiện, ngáy mắt kiếp nổ hoa quốc. Bọn họ nhãi con trưởng thành. Từ nay về sau phó ôn bắt đầu ở đại màn ảnh trung tần phồn xuất hiện. Hắn sân khấu không chỉ là hoa quốc, mà là toàn thế giới. Thật thật là một hồi về tức đỉnh, hơn nữa chỉ là một ngọn núi đỉnh. Từ nay về sau thành tiểu càng ngày càng cao, ở hắn 25 tuổi phía trước, tư Việt đã từng lấy quá giải thưởng, hắn tất cả đều cầm một lần. Hắn hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu trò giỏi hơn thầy. Bất quá cứ việc hắn ở quốc tế cũng có không nhỏ danh khí, hắn đại sân khấu còn tại Hoa Quốc. Quả táo công ty đang ở làm một cái nữ đoàn tuyển chọn tổng nghệ, vì tỏ vẻ duy trì, hắn đáp ứng đảm nhiệm tiết mục cuối cùng một kỳ quán quân chi dạ đạo sư. Nhân hắn đã đến, tiết mục nhiệt độ nháy mắt bạo trướng vài lần. Phó Ôn ở đạo diễn cùng đi hạ đi đến chuyên trúc phòng hóa trang. Bọn họ mới vừa đi qua hành lang chỗ ngoặt, một người đột nhiên đi ra, hảo xảo bất xảo đánh vào Phó Ôn trên người. Đạo diễn cùng trợ lý nhóm đầu tiên là xem Foron có hay không bị đụng vào. Đạo diễn thấy đụng vào người ăn mặc nữ đoàn trang điểm nữ hài tử, tức khắc sắc mặt nghiêm, như thế nào hấp tấp bục trộm, đi đường không xem lộ sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý kiểu kiểu khiếp khiếp thanh âm vang lên, lớn lên nu nhược tiếu lệ tuổi trẻ nữ tử như bị kinh mai con, lúc kinh lúc giống, những người khác nhìn thấy đối phương cái dạng này, lại đại lửa giận cũng không đành lòng trách cứ. Đạo diễn thanh âm không như vậy nghiêm khắc, lần sau chú ý điểm. Phó ôn túi đầu vừa thấy, đây đúng là hắn hận rất nhiều năm đối thủ một mất một còn, thường tuyết ái. Nay một đời, nàng không có hùng hậu bối cảnh, không hề vừa xuất đạo tức nữ chính, mới 18 tuổi thường tuyết ái cuối cùng vẫn là tiến vào giới giải trí, hơn nữa tham gia hiện giờ nhất rực rỡ nữ đoàn tuyển chọn. Có lẽ nàng sắc ở giới giải trí có vài phần số phận, ở phó không có can thiệp dưới tình huống, vẫn là tiến vào thi đấu tiền tam. Phương gia mẹ con cùng thường gia đã mẫn nhiên với mọi người, năm đó thường gia phá sàn sau. Người một nhà trật vật chạy ra đế đô, phương tuyết nhược sinh hạ nữ nhi sau, cũng đi theo rời đi. Thường gia cha mẹ đã hai bàn tay trắng, ngay từ đầu đem trách nhiệm toàn đẩy ở phương tuyết nhược trên người, còn không có hảo hảo làm ở cữ, đã bị sai xử làm này làm kia, nhận hết cha tấn. Thường chư do suy sút uống rượu, từ đây chưa gượng dậy nổi. Sau lại thường chư do ở nữ nhi non nớt tiếng khóc chung, hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là ở đế đô phụ cận, có quá nhiều bỏ đá xuống giữa người, bọn họ lần nữa chuyển nhà cuối cùng ở phương Nam một cái xa xôi thành thị định cư xuống dưới, chỉ là tưởng hướng trước kia như vậy cẩm ý li ngọc thực là không có khả năng. Thường phụ thân thể vẫn luôn dưỡng không tốt, thường mẫu tổng ở ván trời trách đất, vọng tưởng quá hồi trước kia nhật tử. Phương Tuyết ngược sau lại cũng đi ra ngoài công tác, rồi sau đó không bao lâu, nàng công tác địa phương lão bản coi trọng nàng, vì quá thượng hảo nhật tử, nàng dứt khoát ly hôn, đi đương một cái lao nam nhân tình phụ. Thường chư do đại triệu đả kích, từ đây chưa gượng dậy nổi. Không phải hút thuốc chính là uống rượu, thường mâu khóc thiên thường địa, vì không đói bụng chết, cuối cùng chỉ phải dựa nhặt rác rưởi mà sống, người một nhà hoa ở lùi bại trong thành trong thôn qua mười mấy năm. Thường tuyết ái ở như vậy hoàn cảnh trung lớn lên, nàng ở tại lùi bại trong phòng, mỗi ngày có làm không xong việc nhà, ngẫu nhiên còn sẽ bị ba ba cùng mãi mãi đánh chửi, nàng tổng cảm thấy chính mình không nên quá chính là như vậy nhật tử, một lòng nghĩ ra đầu người mà. Mà nàng duy nhất ưu thế, chính là một trương xương được với gương mặt đẹp. Vì thế nàng một đầu chui vào giới giải trí. Phó ôn ở biết thường tuyết ái cũng ở cái này trong tiết mục sau, cũng từng do dự muốn hay không động thủ, bất quá hắn suy xét hạ, hiện giờ hai người địa vị khác nhau như trời với đất, hắn đi chú ý ngược lại cho nàng mặt, hắn nhưng không nghĩ chính mình bởi vì nàng mà có cái gì điểm đen. Vì thế hắn chuẩn bị tạm thời cái gì đều không làm, hắn lần này đảm đương tiết mục giám khảo, vẫn là xem ở là nhà mình công ty trên mặt. Nguyên bản hắn nghĩ nếu nàng không tới treo chọc hắn, Hắn liền không cố ý làm điểm cái gì, không nghĩ tới hắn vừa mới đến phòng phát sóng địa điểm, người này liền đụng phải tới. Phó ôn tưởng, đây là đối chính mình có bao nhiêu tự tin, mới muốn dùng như vậy thấp kém thủ đoạn khiến cho hắn chú ý. Phó ôn trực tiếp rời đi tầm mắt, lướt qua nàng đi phía trước đi, hắn cùng đạo diễn nói câu, Thúc, ta chỉ là tới làm giám khảo, không nghĩ bị lung tung rối loạn người quấy dày, mặt khác, ta không thay tiếng ký lục nếu là ở người nơi này bị phá, ta nguyên bá bá nhưng đến tìm ngươi tâm sự. Đạo diễn nơi nào không hiểu hắn ý tứ, tức khắc nói, ngươi yên tâm, ngươi lục bá trong lúc, tuyệt không sẽ làm không đứng đắn người tiếp cận ngươi. Đạo diễn biết phò ôn mị lực cùng danh khí, đối với những cái đó muốn chạy con đường người tới nói chính là cái thật lớn dụ hoặc, liền tính không phải bị coi trọng, liền tính không phải cọ nhiệt độ, quang bị hắn xem tiến trong mắt, nâng giơ tay để bạt một chút, đối này đó còn không có chính thức xuất đạo nữ đoàn viên tới nói, cũng là một bước lên trời. Đạo diễn lĩnh ngộ ra vừa mới sự, tức khắc liên tục bảo đảm. Thường Tuyết ái vốn định nhân cơ hội cùng Phó Ôn nói nói mấy câu, kết quả đối phương cũng không nhìn hắn cái nào, càng còn có mấy cái trợ lý canh phòng nghiêm ngặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng không cho nàng tới gần. Trợ lý nhóm nghĩ thầm, bọn họ đi theo phó tổng bên người, mấy năm nay xem qua nhiều ít cả trai lẫn gái bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, tưởng tiếp cận phó tổng, vị này nữ đoàn viên thủ đoạn thấp nhất cấp, bọn họ cũng không thể sơ sẩy đại ý. Phó tổng Tiết tháo, dựa bọn họ bảo hộ. Lúc sau trận chung kết phát sóng trực tiếp, Quả nhiên không ra cái gì chuyện xấu. Ngay cả người chủ trì cũng canh phòng nghiêm ngặt, ở Thường Tuyết Ái tưởng nhân cơ hội nói điểm cái gì cùng Phó Ôn dính dáng nói phía trước, chẳng đứng nàng lời nói ngăn cản nàng nói ra, cũng tự nhiên mà vậy chuyển tới tiếp theo vị. Bất quá vị này Thường Tuyết Ái hiển nhiên không có bởi vậy từ bỏ, nàng ở trận chung kết được thứ 5 danh thứ tự, từ nguyên bản đệ nhị danh rơi xuống, kết quả vẫn là ở công chúng trường hợp dính liễu Phó Ôn, lời trong lời ngoài chính mình thập phần ủy khuất, nguyên bản nàng thứ tự không nên như vậy thấp này họ sẽ ợp đi lên trong nháy mắt, cái này nhưng thọc tổ hong vò vẽ, liên căn hộ nhãi con các loại mụ mụ phấn ba ba phấn cùng các loại huynh đệ tỷ muội phấn, đem người chào đến bùn đế, cái gì A amiu a cẩu cũng dám tới ăn vạ bọn họ nhãi con, hỏi qua bọn họ ý kiến không, quan quân trận chung kết bọn họ lại không phải không có đôi mắt xem, mặt sau thứ tự người ở trận chung kết biểu diễn đến thập phần kinh diễm, thứ tự nghịch tập đi lên thực bình thường, nếu là không đi lên bọn họ ngược lại hoài nghi bên trong có tấm màn đen. Bọn họ lại không phải mắt ngủ Này đâu chỉ là vượt cấp an bạn. Quả thực là không sợ chết vượt qua đỉnh cổ mồ lờ ngơ mà tới an vạ bọn họ nhãi con. Ở thương tuyết tái cùng nàng phan não tàn không ngừng tào thao tác hạ, ngôi sao nhóm nổi giận, trực tiếp đem người trụ tiến bùi bẩm vĩnh không thể xoay người. Phó on fans có thống nhất tên, gọi là ngôi sao. Gần nhất là bởi vì tư việt fans kêu ánh trăng, phó vân nhược fans kêu đám mây, thân là bọn họ nhi tử phó on, fans tên liền đầu phiếu thành ngôi sao, đầy trời đầy sao vĩnh không mất đi. Vốn dĩ tưởng ký hợp đồng trước năm thành lập nữ đoàn Bình Quả giải trí, trực tiếp đem thưởng Tuyết ái Tuyết Tàng, hơn nữa ở tra được đối phương thân thế lúc sau, giao sắc chặt đay rối trực tiếp toàn diện phong sát, từ đây mai danh ẩn tích. Thứ sáu danh nữ đoàn viên thuận thế bổ đi lên, những người khác ngược lại một mảnh hoang thiên hỉ địa, cảm thấy nên như thế, bằng không nếu thưởng Tuyết ái còn ở, cái này nữ đoàn trực tiếp liền phế đi. Còn không có làm cái gì ám chỉ phoi ôn, hắn hoài nghi hắn này một đời lấy chính là nằm thắng cái bản. 1143 chương 1143 chương 1143 phiên ngoại chín phó vân nhược mẹ ngày mai cuối tuần chúng ta đi công viên trò chơi chơi bãi phó vân nhược ôm lấy phó mẫu cổ làm nũng nói thật là càng sống càng nhỏ người năm nay ba tuổi sao một bên phó phụ sụp mặt mẹ phó vân nhược kéo trường thanh âm đi đi đi ngày mai chúng ta một nhà đều đi phó vân nhược nhìn về phía phó phụ đắc ý cười phó phụ hư thanh vây vây trong tay báo chí Ngươi liền túng nàng đi, xem túng thành bộ răng gì. Đừng động ngươi ba, chính là cái mạnh miệng. Phó mẫu sủng lịch nói. Từ một nửa năm trước Phó Vân Nhược sinh tràng bệnh nặng, nhưng đem bọn họ sợ hãi, bọn họ hai vợ chồng cùng cha mẹ chồng bốn người cơ hồ một ngày 24 giờ đều vây quanh Phó Vân Nhược chuyển, hao hết thời gian cùng tinh lực, dưỡng nửa năm mới đưa người dưỡng trở về. Nay cũng làm cho bọn họ ý thức được, trước kia bọn họ quá coi trọng công tác, ngược lại bỏ qua nữ nhi, lúc sau bọn họ đều giảm bớt công tác thời gian không giống trước kia như vậy có đùa kính, có thể là tuổi lớn ngược lại càng chú trọng gia đình, có lẽ là cảm nhận được cha mẹ cố ý bồi thường, nguyên bản không yêu theo chân bọn họ làm lũ nữ nhi, dần dần trở nên hoạt bát lên, ở lần lượt thật cẩn thận tiếp cận, ý thức được bọn họ dung túng sau, liền bắt đầu không chỗ nào cố kỵ, thật thật biến thành cái kiểu kiểu nữ. Phó phụ tuy nói trong miệng ghét bỏ Phó Vân Nhược, nhưng thực tế cũng thực hưởng thụ nữ nhi làm nũng, còn có điểm không quá phận tiểu tính tình. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm. Phó Vân Nhược còn không có rời giường, cửa phòng đã bị gõ vang, vân vân, rời giường. Phó Vân Nhược phiên cái thân còn tưởng ngủ nướng, liền nghe được ngoài cửa nói, không phải nói hôm nay muốn đi công viên trò chơi sao? Công viên trò chơi. Phó Vân Nhược nháy mắt bừng tỉnh, khép mắt từ trên giường bỏ dậy, đi lên đi lên. Phó Vân Nhược vội vàng đánh răng rửa mặt, chặt cái viên đầu ăn mặc hưu nhàn quần áo ra tới. Phó phụ nói, liền ngươi này tiểu lười quỷ, còn nói đi chơi. Phó Vân Nhược chiều Phó phụ giả cái mắt quỷ. Sau đó ngồi ở trên bàn cơm, bắt đầu ăn bữa sáng. Ta lại không đến chế, hừ. Phó phụ cùng phó mẫu cũng ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn bữa sáng. Bọn họ cũng thay rộng thùng thình hưu nhàn trang phục chuẩn bị tốt đi ra ngoài. Người một nhà ăn được bữa sáng, theo sau xuất phát đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi thập phần náo nhiệt, đại đa số là đại nhân mang theo vài tuổi mười mấy tuổi tiểu hài tử hoặc là tuổi trẻ cả trai lẫn gái các bằng hữu cùng nhau ra tới chơi giống phó phụ phó mâu mang theo lớn tuổi hài tử ra tới chơi ngược lại hiếm thấy. Phó vân nhược một chút cũng không ngại, nàng tay trái kéo mụn mụn, tay phải kéo ba ba, hứng thú bừng bừng ngó trái ngó phải. Công viên trò chơi cũng thật náo nhiệt à. Phó vân nhược nhìn đến cảm thấy hứng thú hạng mục liền đi chơi một phen, có chút hạng mục tương đối kích thích, phó phụ phó mâu rốt cuộc tuổi lớn chịu không nổi kích thích, liền ở một bên nhìn nàng chơi. Phó phụ trên cổ treo cái camera, thỉnh thoảng cấp phó vân nhược cùng phó mâu chụp ảnh. Một ít nhẹ nhàng hạng mục phó phụ cùng phó mẫu liền đi theo cùng nhau chơi. Vân gia toàn ra ở công viên trò chơi chơi một ngày, cũng không có đem sở hữu hạng mục chơi xong. Bất quá phó vân nhược cảm thấy mỹ mãn, nàng tưởng chơi hạng mục đều đã chơi qua. Bọn họ ở bên ngoài ăn bữa tiệc lớn, về đến nhà sau liền rất mau liền ngủ thật sự kiên định. Ngày hôm sau bọn họ không đi quá xa địa phương, mà là ở phụ cận công viên ăn cơm dã ngoại, nhật tử quá đến bình phẳng mà phong phú. Không bao lâu. Ở tại ở nông thôn ra ra mãi mãi gọi điện thoại nói muốn tới, cấp phó vân nhược mang nàng yêu nhất ăn ngọt bắp cùng với mẻ đậu phộng. Phó vân nhược cao hứng cực kỳ, nếu không phải ra mãi nói bọn họ có đi nhờ xe ngồi vào thành, nàng liền tự mình đi ở nông thôn. Ra ra mãi mãi mỗi lần vào thành, đều là đại túi đại túi, các loại nông sản phẩm ướp phẩm cũng không ít, vô ra ăn cũng có thể ăn thượng một tháng. Phó gia gia phó mãi mãi 70 tuổi suốt đầu, thân thể vẫn phi thường khỏe mạnh, nói chuyện trung khí mười phần, đi đường bước đi như bay Phó Vân Nhược lại lần nữa hưởng thụ gian mại yêu thương, mỗi ngày các loại ăn ngon tám cơm y. Phó Vân Nhược tắt lái xe mang theo gian mại nơi nơi đi chơi, mà còn ở đi làm phó phụ phó mẫu trong lòng ngăn bị gian mại gần nhất, nữ nhi liền đem ba mẹ quên ở một bên. Phó lại lại muốn đi thành phố một tòa hương khói thực tràn đầy chùa miếu lễ tạ thần, thuận tiện hỏi một chút cháu gái nhân duyên. Bọn họ khác đều không nhọc lòng, liền nhọc lòng cháu gái khi nào tìm đối tượng. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình vẫn là bảo bảo đâu. Căn bản không nghĩ tìm đối tượng, bất quá nghe nói nơi đó chùa miếu rất linh nghiệm, nàng chuẩn bị ngãi con túi chào hứa cái nguyện, hy vọng một cái khác Phó Vân Nhược cũng có thể quá thượng, cái gì đều không cần nhọc lòng thư thái nhật tử. Phó Vân Nhược thỏa mãn cực kỳ. Tuy rằng cuộc sống này không có tráng lệ huy hoàng, tiếp xúc không phải xã hội thượng lưu, nhưng là nàng càng thích loại này sinh hoạt. Không có người biết, này Phó Vân Nhược không phải trước kia Phó Vân Nhược, nàng có một thế giới khác tên là Phó Phó Vân Nhược ký ức mà nàng nhớ rõ chính mình là tại thân thể không thoải mái, hôn mê quá khứ thời điểm. ở thế giới này tỉnh lại, thế giới này phó vân nhược thực nàng lớn lên tương tự, tên cũng giống nhau, nàng lại đây thời điểm nguyên thân chính sinh bệnh. khi đó nàng bị hai cái thế giới ký ức cọ rửa, hơn nữa chính mình cảm xúc gặp phải hỏng mất, bởi vậy ở hơn nửa năm bệnh viện, cuối cùng ở nhà người cẩn thận tỉ mỉ quan tâm hạ mới đi ra. phó vân nhược ở thế giới này mới cảm nhận được cái gì kêu thân tình. nàng không biết chính mình vì cái gì ở chỗ này. Nhưng là nàng quá khát vọng thân tình, cho nên có đôi khi nàng cảm thấy này vốn dĩ chính là nàng chính mình, nàng có trước kia ký ức, cho nên yên tâm thoải mái. Có đôi khi lại cảm thấy chính mình tu hú chiếm tổ, trong lòng hoảng loạn. Nàng sau lại tưởng, có lẽ nguyên thân cùng nàng giống nhau, chiếm nàng thân mình đâu. Các nàng trao đổi. Phó Vân Nhược nghĩ đến trong trí nhớ cái kia Phó Vân Nhược, tính nết mềm mại, một chút cũng không giống nàng như vậy một chút liền bạo, ở nàng thế giới kia, không có mụ mụ, cha lại không yêu. Còn có ghê tởm chàng mẹ kế kế muội, này như thế nào đấu đến qua a? Nàng ít nhất còn có thể đấu một chút miệng xảo mấy giá, Nguyên Thân tính tình như vậy mềm, nhưng không được bị khi dễ đến càng thêm thảm. Vì thế nàng mỗi ngày ngủ trước cầu nguyện, tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng cầu nguyện, hy vọng có cái không sợ thường ra phó ra người có thể bảo vệ tốt Nguyên Thân. Gia gian mãi mãi chiêu trò miếu chủ trì nói chuyện đi, Phó Vân Nhược đến bảo điện thượng, nhìn đến trên mặt đất có cái đệm, liền quỳ đi lên, thành kính chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm Nếu thần Phật có thể nghe thấy, nhất định phải là một thế giới khác Phó Vân Nhược quá thượng hảo nhật tử, cũng có người toàn tâm toàn ý ái nàng, che chở nàng, không cho nàng chịu bất luận cái gì vì khuất. Phó Vân Nhược trong lòng mặc niệm thượng trầm biến, cảm thấy nếu có thần Phật nói, hẳn là có thể nghe thấy được, mới mở mắt ra. Nàng xoa xoa tê dại hai chân, quý lâu lắm, nàng tầm mắt lơ đãng một gì, sau đó liền nhìn đến một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử tò mò đánh giá nàng. Phó Vân Nhược chỉ cảm thấy quen thuộc, bất quá nàng không để ý. Ngược lại là kia nam tử cùng nàng đáp lời, phó học nội, phó vân nhược nhìn qua, suy tư một lát, mới từ ký ức xóa xỉnh tìm ra người này tin tức, là học trưởng a, hảo xảo. Nguyên thân cùng vị này học trưởng cũng không thuộc, bởi vì đã từng là cùng cái bộ môn, cho nên từng có ngắn ngủi ở chung, bất quá sau lại học trưởng rời khỏi xã đoàn tốt nghiệp sau, liền không lại nghe qua. Nguyên thân đối hắn có ấn tượng, chủ yếu là bởi vì đối phương là giáo thảo sao, vẫn là trong trường học nhân vật phong vân. Đúng vậy, thật xảo. Dừng một chút, kia học trưởng nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi là, ngủ rồi sao? Hắn ngay từ đầu bởi vì nhìn đến này nữ tử có điểm quen thuộc, cơ hồ đã gặp qua là không quên được ký ức làm hắn thực mau nhớ tới là một cái học ngội, nguyên bản hắn không muốn đánh tiếp đón, nhưng là hắn lại phát hiện, nàng vẫn luôn nhắm hai mắt quỷ, thật lâu không lên, kia bộ dáng như là ngủ rồi. Hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, liền muốn biết nàng khi nào trởn mắt. Phó vẫn ngược, nàng khó chịu nói, ta là ở kỳ nguyện. Hắn thiếu chút nữa không nhịn cười, cái gì nguyện có thể kỳ lâu như vậy. Mấy năm không gặp, cái này học muội biến hóa rất đại, thật đúng là đầu. Phó Vân Nhược cảm thấy cái này học trưởng lại cười nhạo nàng, tuy rằng nàng không có chứng cứ, nhưng nàng cũng không tưởng lại nói với hắn lời nói, vì thế đứng lên nhanh chóng nói, ta ra ra nãi nãi tìm ta tới, tai kiến. Học trưởng thấy nàng không chút do dự nhanh chóng chạy đi, rất là kinh ngạc, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ hắn gương mặt này không có mị lực. Tự nhiên không nghĩ cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Phó Vân Nhược không đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng, thiêu hương sau mang theo ra mãi bỏ một lát sơn nhìn hạ phong cảnh, lúc sau vui sướng điểm về nhà. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng có thiên buổi tối mơ thấy nguyên thân ở nàng thế giới kia quá rất khá. có người toàn tâm toàn ý che chở, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, còn có con trai con gái. Phó Vân Nhược không như vậy bất an, nếu bọn họ đã đổi không quay về. Không bằng từng người quá hảo từng người nhập tử, nàng nhất định sẽ tính cả nguyên thân kiếp phân, hảo hảo hiếu thuận ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại viết xong, có duyên hạ bổn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com.